Chương 136 Đêm khuya, Trúc tăng suy nghĩ về chiến sự mà mãi không ngủ được. Hắn khoát y phục ra ngoài trướng, bây giờ tuyết đã ngừng rơi, ồ trời đen kịch như bát mực. chân trại kéo dài đến mấy dặm, nhìn không ra điểm cuối. Cả không gian yên lặng như tờ, từ phương hướng đại trướng chủ soái của hành tốn vang lên những tiếng đàn ồn ả. Mặc dù cách một khoảng rất xa mà vẫn láng thoáng nghe được nó. Trong tiếng gầy ngân vang, chưa biết chừng đại chiến sẽ bùng nổ tức thời, vậy mà lại có một thứ tạp âm hoàn toàn không thích hợp. chút Tăng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, trong lòng như ngũ vị tạp trần. Vừa mừng vì mình đã kịp thời thoát khỏi trần doanh của hành tốn, chuyển sang dưới trướng nhà chính công, trong lòng lại thấp thởm sầu lo. Đại chiến đã sắp ập lên đầu, vậy mà hành tốn lại khinh người ngạo mạn hàng đêm còn sên ca không dứt. May mà nhà chính công vẫn giữ thái độ cẩn thận đối với cuộc đại chiến lần này. Mặc dù người đó không nói rõ, nhưng Trúc Tăng nhìn thấu được điểm này. Tuy số lượng liên quân nhiều gấp đôi số lượng của Quỷ Thiệu, khí thế cũng mạnh mẽ vô cùng, nhưng người thống lĩnh cao nhất của liên quân, một người thì tự cao tự đại, một người lại nghi ngờ tứ lợi về giật chân chừ. Nếu thì thuộc của họ là người bình thường thì không nói, Chỉ cần cho binh lính ra ngoài cũng có thể đè chết được đối phương. Nhưng bây giờ, địch thủ mà họ gặp lại là bá chủ của phương Bắc, ngụy Thiệu. Dù Trúc Tăng chưa từng gặp gỡ ngụy Thiệu, nhưng những tin đồn liên quan đến hắn, Trúc Tăng cũng nghe ngóng được nhiều. Nếu ngụy Thiệu là một địch thủ dễ đối phó, vậy thì một người chỉ mới 24-25 tuổi khó có thể đạt được địa vị ngày hôm nay. Không có địa bàn của ai mà hắn không giành được, cho dù có nhờ vào nền tảng của tổ tiên, hắn cũng đã đánh thắng từng trận một. Nguyễn Thiệu thực sự là một đối thủ đáng gờm. thành tốn thì thôi, còn nhà chính công bên này, trúc tâm quyết định phải tìm một cơ hội, nhắc nhở hắn thử xem. Nếu đã tham dự vào bắt phạt, nhất định hắn phải toàn lực đối phó, nắm chắc cơ hội này để tiêu diệt sinh lực của Quỷ Thiệu, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào để đông sơn tái khởi. Trúc Tăng lo lắng hôn ngôi, xoay người quay về trại, tắt đèn lên giường. Trong khi hắn phải lo lắng đến mất ngủ vì cuộc chiến lần này, trong một tích liệu khác cách đó không xa, có một người đêm nay chưa chập mắt. Cũng là một trong các mưu sĩ của trạc chính công, dù Trương Yến không được xem là người có khả năng bày mua nghị kế, nhưng từ trước cho đến giờ, hắn vẫn luôn tính toán kế sách cho nhạc chính công. Mấy cuộc chiến sự quan trọng dành hắn trong ngày trước, Trương Yến lập không ít công lao, vì thế mà rất được coi trọng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy địa vị của mình đang tràn ngập nguy cơ. Trúc Tăng nhanh chóng thay thế hắn, nhiễm nhiên trở thành mưu sĩ mà nhạc chính công coi trọng nhất. Trong cuộc chiến bắt phạt lần này, theo lập trường của hắn mà nói, đương nhiên hắn cũng hy vọng nhạc chính công sẽ thắng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu được một điều, nếu thật sự đánh bại được Ngụy Thiệu, vậy thì từ nay về sao? Sẽ không có ai có thể thay thế được tầm quan trọng của Trúc Tăng ở trước mặt Chúa Công. Hắn thấy hơi lo lắng. Giữa đêm khuya vẫn thắp đèn như cũ, đọc một quyển bình thư trong tay. Bên ngoài trướng vàng lên tiếng bước chân xì xào trên nền tuyết. Tùy tùng bên ngoài trướng bước vào, báo mới vừa rồi thủ vệ nhà môn báo lại. Có một người tự xưng là Vinh Diên, đêm hôm khuya khoắc, lao tới đây, muốn được cầu kiến hắn. Trương Yến ngẩn ra. Vinh Diên đã từng quen biết với hắn từ ngày xưa khi họ cùng làm quan ở Lạc Dương khoảng nhiều năm về trước. Lúc đó, Vinh Diên thăng quan đến Đình Ý vì đắc tội với hạnh tốn mà bị ép từ quan rồi lưu vong. Trường Yến và hắn cũng không tính là bạn bè tri kỷ, nhưng bởi vì hai người cùng đam mê con dấu kim thạch, cho nên ngày thường cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Nhớ thời gian đó, hắn cũng từng than thở một hồi trí cảnh ngộ của người này. Sau đó thì mình quay sang gia nhập dưới trướng nhà chính công, từ biệt đã nhiều năm, không ngờ giữa đêm hôm thế này, lại tới thăm viếng. Trầm ngâm một lúc, hắn để cho người hầu dẫn Vinh Duyên vào đây. Vinh Duyên vừa vào, hắn đã cười nói. Sau lần từ biệt với ít lương quân ở Lạc Dương, đã nhiều năm không gặp, mình vẫn khỏe đấy chứ. Thương Yến cũng tùy tiện đáp lời, trong lòng hắn đã đoán được ít nhiều, Vinh Duyên vừa tới từ trại địch của người thiệu dần chờ một lúc, do dự có nên cho người vào trói hắn lại hay không? Cố Nhân đã có lòng đến thăm, chẳng lẽ Huỳnh lại muốn trói đệ lại, đưa tới trước mặt chúa còng của Huỳnh để tranh công nữa hay sao? Vinh Nhiên cười thản nhiên, Trường Yến nóng mặt, vội hỏi: Trường lộ đệ hiểu lầm rồi. Với giao tình của hai người ngày xưa, cho dù bây giờ ai đã theo chủ nấy, nhưng đúng là hắn không thể trói người kia vậy được. Trương Yến nói tiếp, chắc đệ đang dốc sức cho Ngụy Thiệu phải không? Bây giờ hai quân giao chiến, không biết đêm khuya thế này, đệ tìm đến ta là có chuyện gì chăng? Tuy nhiên thay đổi vẻ tươi cười, trịnh trọng, hành đại lễ với Trương Yến. Trương Yến vội đỡ hắn dậy, nói, đệ làm đại lễ thế này, sao mà ta dám nhận? Tuy nhiên thấp giọng nói, đệ không dám xấu chiến, lần này để đến là muốn đầu quân cho hán trung hậu. trương yến sững sờ, mình có điều không biết, nhiều năm trước để bỏ từ chức quan nhờ thầy ngụy thiệu, vốn nghĩ mình đã gặp được chủ soái tài ba, có thể giúp đệ thực hiện hoài bảo cuộc đời. nào ngờ ngụy thiệu lại chỉ có cái danh, tầm nhìn hạn hẹp, tùy thức thì ít ỏi, hắn không chịu cùng đệ. cho tới bây giờ để chỉ mới là tổng sự hành quân, nhưng mà cũng không sao, hiện nay. Hắn không biết lượng sức, muốn dùng 300.000 bình mã đánh lại liên quân của hạnh tốn và hán trung hầu, không khác nào lấy trứng chọi với đá, tự chịu diệt phong. Có cầu thức thời mới là tràn tuấn kiệt, bây giờ hạnh tốn thì không thể đầu quân, hán trung hầu lại như mặt trời giữa ban trưa, nhất định sau này sẽ phượng hót cụ thiên, đệ, luồng mong ngóng, chỉ hận sức mình nhỏ bé, sẵn sàng góp sức, chẳng chối từ. Đệ nghe nói ít lương huynh đang là cánh tay trái không thể thiếu của hán trung hậu. Vì thế, giữa đêm hôm khuya khoách, đệ mới trốn ra khỏi dành trại của ngụy Thiệu, muốn tới nhờ vả huynh. Dù sao ngày xưa, chúng ta cũng tính là tri kỷ, vì vậy đệ mới tới đây. Lấy ra một tấm bản đồ bằng da dây, trải ra trên án, hắn nói. Lúc đệ còn làm tổng sự hành quân, đệ có thể ra vào trướng chủ sói. Đây là bản đồ mà để sao chép lại từ tấm bản đồ kế hoạch tác chiến của Nguyễn Thiệu, trên đó có ghi lại tỉ mỉ tuyến đường điều động và đóng quân, kho lương thảo ở Lê Dương, Phạm Tân và Hoàng Trì, để nguyện ý dừng tấm bản đồ này lên, để thể hiện quyết tâm sẵn sàng góp sức của mình. Trương Yến nhìn bản đồ thấy đánh dấu cực kỳ tỉ mỉ thì mừng rỡ nói, một người tài giỏi như trường lộ đệ là không được trống dụng. Bây giờ đã quay về chính đạo, chú công nhà ta rất coi trọng người tài, nào có thể từ chối ngoài cửa được? Sau khi cất bản đồ, hắn muốn dẫn Vinh viên tới chỗ nhà chính công, không ngờ Vinh viên lại kéo lại. Đi tới trước màn trướng, hắn vén lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài, sau đó xoay người tới gần rồi rỉ tài nói nhỏ. Để có một tin tuyệt mật muốn báo cho huynh đại, mấy ngày trước, Để có nghe trộm được là Ngụy Thiệu bí mật bàn bạc với quân sư của hắn, ông Tôn Dương ở bên ngoài quân trướng, hai người đó có nhắc tới tên của Trúc Tăng. Khi đó, có một thần mình đi tới, để sợ bị phát hiện nên vội vàng rời đi, vì thế không nghe được toàn bộ mà chỉ nghe đại khái. Tên Trúc Tăng đó không phục vụ hành tốn, sau khi rời khỏi Lạc Dương, hắn chạy tới chỗ Ngụy Thiệu trước và được hắn giữ lại, sau đó lại về dưới trướng của hán Trung Hậu trong lòng để nghi ngờ hắn là mật thám mà ngụy thiệu phái đi đầu tiên trương yến rất khiếp sợ sau đó lại mừng rỡ như điên hắn nắm lấy ống tay áo vinh duy thật sao vinh duy nghiêm mặt nói đệ không dám chắc bởi vì lúc đó đệ không nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người nhưng trong lòng cũng thấy rất nghi ngờ vốn đề cũng không muốn nói nhưng vì chuyện này có dính líu rất nhiều đệ cũng do dự mãi thế là để quyết định báo cho huynh đài trước cho thỏa đáng nhưng mà đệ nghĩ huynh không nên báo ngay mà cần phải để ý hành động của trúc tăng trước đã nhớ có hiểu làm gì lại ảnh hưởng đến thành danh của người khác trong lòng trương yến còn kích động hơn cả lúc mới nhìn thấy tấm bản đồ hắn đi nhanh trong trướng mấy vòng nắm chặt tay phải đánh mạnh vào tay trái như đã hà quyết tâm hắn nói dứt khoát đúng như đệ nói chuyện này rất hệ trọng nên không thể do dự nửa phần, ta phải tới bẩm báo lập tức với chúa công, để chúa công đề phòng hắn nhiều hơn, nhớ lại chúng phải giàn kế của ngụy thiệu. Dứt lời, hắn dẫn Vinh viên bí mật đi tới đại trướng của chủ sói, Nhạc chính công cho gọi người vào. Trương Yến kéo Vinh viên tới trước mặt hắn, nói rõ ý đồ mà hai người tới đây, và hết lời khen ngợi. Vinh viên tiến lên bái chiến. đại chiến sắp xảy ra, hai bên đều phái mật thám đi thám thính tình hình nhà chính công cũng thu được một số thông tin về bố cục hành quân và tác chiến của ngụy thiệu từ đó mới đoán được đại ý mà thôi hắn thấp đến lên nhìn kỹ tấm bản đồ mà vinh Diên dâng tới so với tin tình báo mà mình nhận được thì hoàn toàn trùng khớp hắn biết ngay không phải là đồ giả lý do mà vinh Diên muốn quy phục dưới trướng của mình cũng hợp tình hợp lý thế là tình ngay không ngờ ngay sau đó trương yến lại báo cáo thêm chuyện về trúc tăng Nhà Trứng Sông bán tính bán nghi, hắn trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên trở mặt, cầm tấm bản đồ trong tay ném xuống đất, hắn nói: "Ngụy Thiệu tưởng ta là đứa trẻ lên 3 tuổi có thể lừa gạt được đấy à? Ngươi được hắn xài khiến tới đây, giả bộ đầu hàng để làm kế ly gián, thủ đoạn thế này mà có thể xấu được ta chứ?" Hắn lớn tiếng quát to, sai người tiến vào bắt trói danh nhiên lại, đẩy ra ngoài chém đầu trước gia mô. Dương kinh hãi đến miếng sắc, Hắn vội vàng xin tha cho Vinh Duyên. Tuy vậy, nhà chính công lại không nói lời này, mặt mày u ám. Vinh Duyên bị thân minh của nhà chính công trói chặt kéo ra ngoài, hắn không hề giải thích mà chỉ cười thật lớn. Lúc đẩy tới nha môn, đào phủ cầm đao kề trước cổ, hắn vẫn còn cười đến không ngậm miệng được. Nhà chính công sai người kéo hắn về, hắn lạnh lùng nói. Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng đến vậy sao? Người nghĩ cung uy của ta đang ở đâu hả? Có điều từ trước tới giờ ta vẫn coi trọng những con người rắn rỗi. Tùy người là mật thám cũng khá hợp ý ta. Nếu người ngoan ngoãn chịu khai ra, ta sẽ tha cho người một mạng. Vinh Duy ngừng cười, hắn ngẩng đầu lên đáp lại. Đã không tin ta thì còn gì để nói. Đáng tiếc, ta còn tưởng ngài là người hổ được lòng thao. vì anh đẳng mậu, mà là một vị chú rói hiếm gặp trên đời. Nam Nhi phải biết kiến công lập nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu vì thế trong lòng ta mới ngày ngày ngóng trông mạo hiểm trộm tấm bản đồ của ngụy thiệu tới đây không ngờ ngài lại lấy lòng dạ hổ xối để nghi ngờ có tiếng mà không có miếng mà thôi tính ra vẫn kém xa ngụy thiệu ta đã nhìn sai người rồi hối hận thì đã muộn muốn giết thì cứ giết có gì phải sợ đây chúa công thần có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo trường lộ đệ không phải là bậc thánh của ngụy thiệu Vừa rồi, để ấy chỉ mới nói ra nghi ngờ này trước mặt thần, còn cố gắng ngăn cản không cho thần báo lại với chúa công, nhỡ ảnh hưởng tới thành danh của trúc tâm, thần có thể làm chứng cho trường lộ. Trương Yến kích động ra mặt, nhà chính con chăm chú nhìn Vinh viên chốc lát, vẻ mặt u án dần biến mất, hắn chợt cười ha ha, giặt lại tấm bản đồ mà mình ném xuống đất, hai tay nắm chặt tay minh Duyên, vui vẻ nói. Chẳng qua là ta chỉ mới thăm dò mà thôi. Trường lộ đúng thật là anh hùng, hào khí làm lòng ta kính để, sau này ta lại có thêm một lương thần nữa, trời cao thiên vị ta đến vậy. Vinh viên nở nụ cười, hắn hành lệ bái kiến nhà chính công, còn nhận được chức quan, Trương ý nóng rột chắc dở. Chúa công, chuyện của Trúc Tâm, ta không nên trì hoãn, cần phải lập tức bắt hắn tới đây tra hỏi. Nhà chính công trầm ngâm Sợi dĩ hắn bỏ lạc dương mà đổi sang giúp hành tốn, cùng trên phạt phương Bắc, đó là sách lược nghe theo lời Trúc Tăng. Đại chiến sắp tới, quỷ Tiệu ở Thế Yếu, ngày giữa thời khắc mố chốt đây, bỗng nhiên lại có một người tới Quy hàng vàng theo tin tức Trúc Tăng là bậc tháng. Đúng là khiến người ta phải cảm thấy nghi ngờ, vì vậy vừa rồi hắn mới cố ý thăm dò Mặc dù bây giờ đúng là vinh duyên thật lòng Quy hàng thật, nhưng về chuyện Trúc Tăng là một tháng. Nhà chính công vẫn bán tính bán nghi. Hoặc phải nói là, hắn không muốn tin tưởng. Nhà chính công mới nói tiếp. Trường lộ vừa mới nói đó thôi, hắn không nghe rõ toàn bộ câu chuyện giữa Ngụy Thiệu và Công Tôn Dương, vì thế không nên động đến người khác vội, tự tà có tính toán. Sau đó còn dặn dò mấy ngày tiếp, Vinh Duyên không nên lộ mặt ra ngoài. Tuy Trương ý không cam tâm thật đấy, hắn chỉ hận không thể bắt Trúc Tăng tới ngay. Chọc thủ một mặt thật của hắn, nhưng mà Trương Yến không có gan nói tiếp, hắn và Vinh Duyên cùng nuôi ra. Ngày hôm sau, nhạc chính công cho gọi Trúc Tăng tới đại trướng, hắn không hề nhắc tới chuyện đêm qua, chỉ hỏi về sách lược tác chiến như bình thường, trò chuyện rất vui vẻ. Trúc Tăng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình đã bị người ta chú ý. Nghe nhà chính công hỏi về cuộc chiến, hắn vội liệt kê các sai lầm trong việc điều quân của hạnh tốn còn khuyên hắn không nên kinh thường quân địch, cần phải tập trung binh tướng chuẩn bị cho đại chiến. mặt ngoài nhà chính công đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm ngờ vực. cứ như thế mấy ngày, bão tuyết đã ngừng hẳn, nhà chính công tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. trời vừa sáng, hắn đã nghe tiếng ồn ào nóng nhiệt bên ngoài trướng. hắn vén màn trướng ra, thấy đinh quốc cầm trường kích trong tay, dẫn theo một đội tùy tùng hùng hổ như muốn xông vào trong nhóm người đó bị nhi tử của hắn nhà chính tuấn dẫn người ra cản lại bên ngoài dương cung bạc kiếm như chuẩn bị hùng hổ mặc dù đinh quốc có cái danh là dũng mãnh vô địch nhưng hắn ta lại nhạo mạn vô cùng bây giờ hạnh tốn đã xưng đế hắn lại được phong thêm tước vị vì vậy càng ngông cuồng tự đại vài ngày trước hai quân có xảy ra va chạm chính là vì đinh quốc đã sai người lấy than ở bên mình gây nên hạnh tốn xưng đế Hắn lại cùng xuất binh với người ta, hóa có thể trở mặt ngay lúc này. Vì thế, lúc nhà chính công nghe tin, hắn không hề ngăn cản mà cứ mặt đình khuất lấy thang đi, trong lòng ghim cái gai này lại. Lúc này đây, hắn nén cơn giận xuống, kéo nhà chính tuấn lui lại. Rồi vừa sáng, đình tuấn quân tới đây để làm gì thế nhỉ? Đình khuất nhanh chân đi tới trước mặt nhạc chính công, ngạo nghệ nói, ta cũng chỉ của bệ hạ. Tới đây yêu cầu đầu một người. Nhà chính công hơi run Nghĩa là sao? Tinh khuất cười rằng, hán trung hầu nghĩ có thể lừa gạt được bệ hạ hay sao? Trúc Tăng có lỗi với bệ hạ, bí mật, chạy tới chỗ của ngài, ngài lại dám bao chế. Nhà chính công sử dụng Trúc Tăng, hắn cũng nghĩ tới chuyện hành tốn ngay bên cạnh. Vì vậy, dù là trong quân yến hay gặp mặt bàn bạc, chưa bao giờ hắn để Trúc Tăng ló mặt ra. Không ngờ hành tốn lại biết được. Nhạc chính công thoáng suy nghĩ rồi nói. Thì ra là vậy. Trước kia Trúc Tăng bất cẩn đắc tội với bệ hạ, ta cũng thấy hoảng sợ vô cùng. Đời ta gọi hắn tới, tự viết một bức thư nhận tội. Sau đó sẽ trình lên cho bệ hạ ngự lãm. Tướng quần cứ về trước đi. đinh khuất xoay cây trường kích trong tay. Tiếng trường kích quay vòng như xé gió Hắn quá to. Người chỉ là một chư hậu mà dám không tuân lệnh bệ hạ. Nhà chính công có hùng binh thiết sát ở trong tay, bây giờ hắn dẫn binh tới đây, tất cả đều là vì để cùng đánh ngụy Thiệu, ngay cả hành tốn hắn còn không thèm nó, muốn hồ tên ninh quốc này đây. Lúc trước đã nhận nhịn một lần, tên ninh quốc này lại được vội đòi tiên, hắn cười gần. Tướng quần uy vũ quá, ngày đó đánh trận đầu với ngụy Thiệu ở Hổ Lao, trình tiến anh hùng của tướng quần khắp thiên hạ này có ai mà không biết, ta cũng rất bội phục. Ở trận chiến đầu tiên tại hổ lao ngày đó, Liên Quốc bị đánh đến tơi bời, may mắn mới có thể quay về được. Mặc dù hắn tự nhận là do nhất thời kinh địch gây nên, nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng nhục nhã. Sau này, hắn mới phải điều mạng để bảo vệ hành tốn, thoát khỏi vòng vay, nhờ đó mới cứu vãn lại chút ít mặt mũi. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, trước mặt mọi người, nhà chính công lại lột trần mặt hắn. Sau một lúc xấu hổ, Liên Quốc bừng cơn giận. Hắn nhìn bốn phía, xung quanh đều là người của nhà chính công. Hắn ngẩn hiển một phen, bỏ lại một đống câu tà ác, rồi oán hận bước nhanh trong tiếng cười lớn ở phía sau. Hụ thân, tên tiểu nhân vô nghĩa vô liềm sĩ thế này. Mình để ý đến hắn tà làm gì? Vừa rồi còn còn định đánh đuổi hắn đi ra ngoài. Nhà chính tướng xã đưa cương giận trong lòng, cười khoái chí. Nhà chính công dặm hắn ra tăng canh phòng ngoài danh trại. Đề phòng Đinh Quốc quay lại gây sự, rồi xoay người vào trong. Lúc Tăng nghe nói Đinh Quốc dẫn người tới đây lấy đầu mình, trong lòng còn sợ hãi, hắn vội vàng tìm tới tạ ơn Nhạc Chính Công. Thấy ngày ấy không nói một lời mà chỉ mình nhìn mình đâm đâm, ánh mắt đầy quá dị, hắn chừng chừng một lúc rồi hỏi, Chúa Công lo bảo vệ ta sẽ đắc tội với hạnh tốn hay sao? Giọng của Nhạc Chính Công thoáng đổi, bà nghe nói, Trước thi đầu quân cho ta, người định cống hiếp sức lực cho ngụy Thiệu. Trúc Tăng sửng sờ, Chúa còn minh dám, không bao giờ có chuyện này đâu. Vậy mà ta lại có mật báo, người chính là một thám mà ngụy Thiệu phái tới thăm dò bên cạnh ta. Trúc Tăng giật nảy mình, cuốn quýt, hồ oan. Nhà chính công nghe hắn tự giải thích xong, vẫn ngửa tin nửa giờ, đuổi hắn đi ra ngoài. Trúc Tăng bất các dĩ đành phải ra ngoài trước. Đáng vừa đi, đám người trương yến la hiền lại kéo nhau đi vào. Đại chiến sắp xảy ra, mọi người vội vàng khuyên nhà chính công không nên trở mặt với hạnh tốn vì chuyện của Trúc Tăng. Nhà chính công chần chừ không quyết định. Đúng lúc này, ngoại trướng có tin báo khẩn cấp đưa về. Hắn mở ra xem mà giật nảy. Đây là thư của trường tử, trưởng tử nhạc chính thải đang phòng thủ ở Hán Trung gửi tới. Trong thư viết, dương tính quách thuyên. Liên hợp thành đại quân, chuẩn bị dẫn binh tới Lương Châu, bây giờ để đi qua Lư Thị, song thẳng tới cửa ải Thanh Nê Hoa Sơn, khí thế hung hăng, ký sợ sẽ không phòng thủ nổi, xin phù thân lùi binh cứu viện. Trương Yến kinh hại đến miếng sắt, hắn nói, Chúa Công, chúng ta mắc mưu rồi, chúc tầng đúng là gian tế mà ngụy Thiệu phái tới, hắn khuyên Chúa Công dẫn binh theo hành tốn, hợp lực cùng giết chết ngụy Thiệu, thực ra lại là kế điệu hổ Ly Sơn. Nhưng lúc hắn trùng tà phòng bị lỏng lẻo và muốn cướp Lương Châu, Lương Châu là cơ nghiệp của Chúa Công, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhạc Chính Công nhớ lại mấy ngày nay, Trúc Tăng vẫn luôn khuyên nhủ trước mặt mình, bảo hắn không thể lưu binh được, cần tập trung toàn lực vào trận chiến lần này. Bỗng nhiên, hắn nhất thời tỉnh ngộ, không còn chút nghi ngờ nào nữa, bắn chửi. Thằng ốc nguy thiệu, lòng dạ hiểm ác. Lập giam kế dụ ta tới sức lão tặc hành tốt, không ngờ sau lưng ta hắn lại mờ tưởng tới cơn nghiệp của mình. Trong phút chốc lầm dạ rối bời, vừa giận vừa hối hận, hắn sai người trối trúc tăng lại ngay, chém đầu ở nhà môn. Sau đó lại vội vàng cho gọi mưu thần tới hợp ở đại trướng, bàn bạc bà kế sách. Mọi người biết được tin tức, thì tức tận ngất trời. Trong lúc bàn bạc bà chưa đưa ra kết luận, bên ngoài nhà môn lại có người tới báo. Họ nói đang định chém đầu Trúc Tăng thì có một đội nhân mã mặc trang phục quân đội của hành tốn tới cướp Trúc Tăng đi. Lúc đầu, họ còn tưởng là người của hạnh tốn, sau khi đuổi theo, mới phát hiện nhóm người đó đi về phía trại địch đối diện sông Hoàng Hà của ngụy Thiệu. Chỉ sợ bị lừa nên không ai đuổi theo nữa, quay về bẩm báo ngay. Nhà chính công như ói ra máu phổi, hắn lập nhào chiếc bàn ngay trước mặt, ra lệnh tấn công vào đại danh ngụy Thiệu. Sau khi được nhóm người Trương Yến tận tình khuyên nhủ, họ nói ngụy Thiệu Nham Hiểm đã đi đến bước này, có lẽ đã phòng bị sẵn, không nên tùy tiện xúc quân. Một lát sau, lửa giận trong lòng ngực nhà chính con mới dần dần bình tĩnh. hắn bức tranh qua dân chứa mấy vòng rồi nói. “chư vị nói rất có lý, mối thù này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Sau này tính sau, truyền lệnh cho ta, nhìn chóng nhổ trại về Hán trung”. Nói về hành tốn, sau khi biết tin... Cần trúc tăng trốn thoát lại được nhà chính công sử dụng, sao hắn có thể không xem như không? Trời vừa sáng, hành tốn phái Đinh Quốc dẫn người tới Tây Doanh. Đinh Quốc tới đó lại bị họ chế nhạo, sao có thể nuốt được cơn giận này? Lúc trở về, hắn ta lại thêm mắm dặm muối ở trước mặt hành tốn. Nói mặc dù trên danh nghĩa nhà chính công đang nương nhờ bệ hạ, nhưng thực ra hắn ngông cuồng tự đại, ý vào mấy nhóm binh. Và đến cả di tử của hắn cũng mất cao hơn đầu, chẳng xem bề hạ ra gì cả. Hạnh tốn không vui, hắn cho người đi gọi nhà chính công tới gặp mình đối chất. Nào ngờ có tin báo, bên trại phía Tây có hành động lạ thường, hạnh tốn bội vàng phái người đến xem chuyện ra sao. Cốc lát sau lại có tin tức mới, nhà chính công dám tự mình quyết định, hạ lệnh nhổ trại về hán trung. Hạnh tốn giận tiếng mặt, hắn lập tức sai đình khuất đi bắt nhà chính công tới đây nhà chính công vừa quyết ý lui binh về cứu, nào còn quan tâm hạnh tốn nghĩ như thế nào? sau đó còn phái nhà chính tuấn dẫn theo một phó tướng bảo vệ nơi giáp tranh giữa hai dân trại tăng cường lui tới. liên khuất muốn phá rào sân qua, nhà chính tuấn cũng không phải dạng vừa, sao có thể cho tên này qua được? hai bên lập tức xảy ra tranh đấu, đào kích sao nhau. vốn là liên quân đóng hai phía đông tây, bây giờ lại tự chém giết nhau, máu nhuộm hàng rào. Hạnh tốn nghe tin thì càng nổi giận hơn, nếm gãy cả ngọn đèn. Hắn hạ lệnh chấn chỉnh hàng ngũ, đuổi theo nhà chính công để đánh cho một trận. Tàn thường vội vàng khuyên can. Chẳng lẽ bệ hạ không thấy có chuyện quan trọng hơn hay sao? Bệ hạ muốn bắt phạt lấy đầu của Nguyễn Thiệu. Bây giờ sự nghiệp còn chưa thành. Nếu lúc này giàu chiến với Tây Duân thì đúng là nội loạn. Hai bên đều thiệt hại như nhau. Nguyễn Thiệu lại như ông đắc lợi. Nếu nhà chính công muốn đi thì cứ để hắn đi, chờ đến khi bệ hạ tiêu diệt được Ngụy Thiệu, ta lại chỉ huy đi chinh phạt hán trung, bắt sống nhà chính công, truy tội hắn, dám làm trận mà bỏ chạy. Những người còn lại cũng tình tình khuyên bảo, hạnh tố nghe vậy thì kìm nén nỗi uất hận trong lòng, cho người rút, quần về doanh trại, tăng cường đề phòng Ngụy Thiệu lợi dụng để tập kích quân doanh. Ngay đêm đó, vì nhà chính công phải đi gấp, Nên không kịp mang theo lương thảo và quân nhu, một mòi lửa thiêu trụi sạch. Chỉ trong một đêm, lều trại Tây Doanh khắp núi đòi biến mất, ánh lửa hừng hực trong màn tuyết. Từ phía quân danh của Nguyễn Thiệu nằm đối diện Hoàng Hà, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Trong đại trướng chủ soái Nguyễn Thiệu, tiếng cười như sấm dậy. Nguyễn Thiệu ngồi phía trên, ông Tôn Dương, Lý Điển, lý Sùng Trương Kiệm, Vệ Quyền, chia ra ngồi bên dưới đề cập tới trận hỏa hoàng ở Tây Doanh đối diện, cười cười nói nói, binh duyên có an toàn hay không? Ngụy thị cười xong thì đáp, nên sớm về thì mới phải, nếu không qua vài ngày nữa, đợi tới khi nhà chính công biết được Dương Tính và quách thuyền chỉ giữ năm trăm ngàn binh mã và phù trường thành thế, chỉ sợ hắn sẽ gặp bất lợi. Chúa công yên tâm, công tôn dương vội nói, ta Bà đã bàn bạc với hắn rồi. Hắn có được sự tín nhiệm của Nhạc Chính Công, nên bây giờ tính mạng không có gì nguy hiểm, không cần phải đi ngay. Nếu đi có khi lại khiến Nhạc Chính Công nghi ngờ, khi ấy kiếm củi ba năm lại đốt mất một giờ, chờ tới khi có thời cơ thích hợp rồi quay về danh trại. quy thiên gật đầu, lần này Nhạc Chính Công trúng kế đều nhờ vinh Diên can đảm, có thể nói là có công trạng lớn, Quân sự nhớ kỹ đóng góp này của hắn. Sau khi đến xong, sẽ luận cộng phòng thưởng. Công Tân dương đáp lại, lúc này thân binh cũng tới báo Trúc Tăng đã được đưa tới rồi. Nguyễn Thiệu, cho người đưa hắn vào. Trúc Tăng bị trói, chéo hai tay, trong lều văng vẳng tiếng cười đùa, hắn được dẫn vào đại trướng của chủ soái. Nhìn thấy khoảng 10 người ngồi phân ra trong lều, đèn đuốc sáng trưng, rồi đến tận tấm bình phong bằng gỗ tử đàn, đang ngăn cách trước sau phía trên bức bình phong là hình ảnh mây khói trời xanh, hổ gầm trên núi. Một con mảnh hổ uy phong gầm gừ trấn giữ cả ngọn đồi cao cao. Mặc dù không hề nghe thấy tiếng, nhưng dường như chấn động cả khu rừng. Giống như thể chỉ một khắc tiếp theo, nó sẽ nhảy xuống, gờ nèn. Muốn cắn, chỉ thế bất người khiến cho người khác không dám nhìn thêm nữa. Quanh tấm hổ bình, một chồng công văn bằng cuộn tre chất đầy cao hơn đỉnh. Ở giữa là bàn của tướng quân, được chia ra lệnh tiễn và hỗ phù. Phía sau án là một nam tử khoảng chừng 24-25 tuổi. Không đội mũ chiến đấu, tóc vấn đội kim quan đen nhánh, Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp kỳ lân, phát áo, của chủ soái, eo đeo bảo kiếm, khí thế như bình trồng thân báo. khuôn mặt tinh anh và nghiêng nghị, hắn hơi nghiêng người trò chuyện vui vẻ với một nam tử gầy gò. Có ba chẩm râu ở cạnh bên, thái độ tự nhiên và phóng khoáng. Nghe người ta báo đã đưa Trúc Tăng tới, Nam tử thầy ngừng lại quay mặt sang, ánh mắt biết nhìn. Trúc Tăng đoán Nam tử trẻ tuổi này ác hẳn là Nguyễn Thiệu. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, bá chủ phương Bắc Nguyễn Thiệu trong nơi đồn đại lại là một nhân vật xuất chúng như rồng như vượng vậy. Càng nhìn càng mãi đến khi Nam tử trẻ tuổi đó ngừng cười nói. Cả người ngồi thẳng, ánh mắt nhìn sang phía mình. Quanh người hắn như xuất hiện hơi thở của chiến trường, phả ngay vào mặt. Hắn rùng mình không dám đối mặt với người ngồi sau án, trong lòng tuyệt vọng. Biết người thiệu đặc bẫy liên hoàn mua hại mình như vậy, cuối cùng nhà chiến công lại mắc mua lùi binh. chắc hẳn cũng đoán được người đề nghị nhà chiến công xuất binh giúp hạnh tốn là mình. Có lẽ là hận mình tính thấu xương. Cứ mơ màng rơi vào tay của hắn, chỉ chờ cho tan sương rót thịt. Nhưng không ngờ, Nguyễn Thiệu lại đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, tự tay, cởi dây thần đang trói chặt lấy mình, cười nói. Để hóa giải mối, mối nguy của quân danh, mà ta đã khiến tử dược vất vả rồi, người có trách ta không? Rút tăng nước mắt nhìn, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của quỷ Thiệu thì nhất thần kinh ngạc. Những người ngồi kia cũng đều đang nhìn mình. Trên mặt rõ ý cười, vệ quyền nói, Chúa Công biết Huỳnh là người có tài, không đành lòng để Huỳnh bị chặt đầu dưới đao, nên mới cố ý cho người đi cứu viện. Thúc Tăng như tỉnh sức chim bao, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu, rồi nói, Được Yên Hầu đến giá cao, bỏ qua hiểm khích mà trọng dụng, Thúc Tăng nguyện quy hàng dưới trướng, báo đáp ơn huệ của Yên Hầu. Quỷ thiệu cười ha ha, hào khí can vân. Háo sang người lấy rượu ra mời, sau một hồi giới thiệu thì cho thân binh dẫn Trúc Tăng đi xuống. Mấy người còn lại trong trướng cũng lột tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại không Tôn Dương, hắn mới hỏi chuyện ở Duyện Châu. Trong thời gian đại quân hạnh tốn dừng ở đây, dòng co cùng Nguyễn Thiệu, chu Quần Nhâm Thành từng tấn công Duyện Châu lại tới áp sát lần thứ hai. Kiều Bình dẫn quân phản kích, chu Quần bị đánh lùi. Hạnh tốn không cam lòng nên tăng cường nhân mã, phát động tấn công thêm lần nữa. Sau đó, lục mô tướng quân dẫn quân tới xếp đỡ Duyện Châu. Ác chiến qua đi, không chỉ bảo vệ được Duyện Châu mà chua quần cũng mất mạng cùng với loạn quân. Hôm qua tin tức này được đưa tới trước án của Huy Thiệu. Chúa Công không cần phải bận lòng thêm nữa. Ông Tùng Dương nói, hòa wow, hai trận chiến này, có thể thấy trong hai ba năm qua, Duyện Châu đã sẵn sàng ra trận, không còn suy yếu như xưa nữa. Không những thế, còn có bỉ trệ cùng giúp đỡ, nhất định sẽ không còn hiểm nguy. Bây giờ liên quân sụp đổ, khí trời cũng từ từ tốt hơn, thời cờ chiến đấu ngay trước mắt. Lúc ông cần phải toàn lực đối phó với hạnh tốn. Hai người lại bàn bạc chiến sự, không biết màn đêm đã thăm thẳm bao giờ. Người tiêu đích thân đưa công tôn chương về liều trại. Lúc đền về đại tướng của chủ soái, không hiểu sao hắn lại cảm thấy lòng hơi thấp thỏm, Quý tiểu sai người, bàn chân đạp trên lớp tuyết động dưới chân, thì theo đi về hướng nha môn. Mấy binh sĩ ngoài cửa thấy hắn tới thì vội chào quân lễ. Quý tiểu khẽ phất cằm, cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên trên người lính quèn với khuôn mặt chưa hết nét trẻ con, chỉ tầm 16-17 tuổi. Hắn vỗ vai cậu một cái, rồi tự mình ra ngoài leo lên một gò đất đầy tuyết ở cạnh bên, quay đầu nhìn về phía dòng sông hoàng hà bị bóng đêm nuốt chửng và bình nguyên hoang dã, thích một hơi lạnh, lại cảm thấy trong lành. Ngay lúc đó, trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác giữa thiên hạ bao la rộng lớn này, ngoài ta ra còn ai là hào kiệt? Hắn từ từ thở ra một hơi dài, cuối cùng tầm mắt hướng về bầu trời đêm xa xăm nơi đất bắc yên lặng một lúc lâu. Có lẽ nàng ấy sắp sinh rồi. Các mình không kịp quay về để ở cạnh nàng cùng nhau đón mừng con chào đời. Nhưng nhất định hắn sẽ dành lấy thắng lợi này là món quà đẹp nhất tặng cho đàn và đứa bé của họ sắp tới nhân gian. Trong ánh mắt hâm mộ của bạn bè, cậu thiếu niên được quan hầu khoác áo cố gắng kiềm nén tâm tình đang kích động, hưởng mộ nhìn bóng người xa xa nơi bẩm đất đằng kia. Như thế hòa mình cùng đêm tối. Được chiến đấu vì quân hầu, dù cho máu đỏ nhận cát vàng, cậu cũng không hối tiếc, trong lòng cậu thiếu niên tự dũ. Tết chương 136 Chương 137 Duyện Châu Chỉ khoảng hơn một tháng, địch thủ cũ Chu quần tới trước rồi lại đến Chu quần liên binh. Duyện Châu gặp phải hai đợt đại quân tiến vào thảo phạt chiều bình dẫn chiều tư và một nhóm gia tướng binh dị cùng bày trận toàn lực chống lại. Lần đầu tiên Chu Quần bày trận bị đánh lui. Quân dân truyện Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Chu Quần lại chỉnh đốn binh mã tiến quân xâm lớn lần thứ hai. Lần này hắn tiến hành liên quân, thành thế còn lớn hơn lần trước, lao thẳng tới cự giả ở bên ngoài truyện Châu, quyết tâm không bỏ qua cho truyện Châu lần nữa. Lúc đó, nhiều việc vô cùng sợ hãi, hắn cho rằng nhất định viện Châu không thể bay bắn đẩy lùi sạc nấn lần như lần trước. Sau khi bàn bạc với mùa sĩ Trương Phổ, hắn quyết định dân thư xin hàng, cúi đầu xưng thần với hành tốn để đổi lấy bình an. Năm ngoái, hành tốn vừa xưng đế, lấy hiệu là Khương, gửi chiếu thư đến khắp cụ Châu trong thiên hạ, ra lệnh chư hầu thứ sử các nơi phải vào cung hành lễ. Lúc đó, người hưởng ứng rất ít. Hứa sử chư hầu trong thiên hạ, có người chiếp sợ trước, dâm uy, có người thì xem xét thời thế, có kẻ lại có tính toán khác. Vì vậy, không có ai vung cờ chống đối, cũng không có ai nguyện lòng, làm theo chiếu thư kia, chỉ sợ gánh cái danh là loạn thần tạc tử. Thành Nguyễn Châu cũng vậy, nhưng tình thế lại thay đổi nhanh chóng đến mức này, rốt cuộc kiều việc không chịu đổi áp lực, Thành phải đưa ra quyết định đó. Tuy nhiên, Kiều Bình lại hết sức phản đối. Ở chuyện Châu bây giờ, danh tiếng của Kiều Bình đã lừng lẫy hơn xưa, rất nhiều gia tướng nghe theo ông. Đường lúc tranh chấp với Kiều Việt, Kiều Bình lại nhận được tin báo, lục môn tướng quân ở Linh Bích nguyện lòng đưa quân tới đây để cứu viện. Kiều Việt bán tích bán nghi, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vậy. Sau một hồi loạn chiến, ngày ngày hôm qua, không chỉ đại quân của Chu Quần bị đánh bại hoàn toàn, mà chính hắn cũng chết cùng làng quân. Trong một thời gian ngắn, Thạnh Tốn không thể phát động tiến công tới Viễn Châu lần nữa. Quân dân Viễn Châu hãnh diện không thôi. Nếu bàn về công lao, thì người đứng đầu chính là Lục Mâu tướng quân. giữa thiên quân vạn mã mà cứ như ra vào chỗ không người. Chu Quần là kẻ thù cũ của Viễn Châu nhiều năm nay, sở dĩ bỏ mạng ở cửa giả cũng là vì thua trận bỏ chạy, gặp phải binh đính mà Lục Mâu tướng quân sắp xếp. Cuối cùng thì bị giết. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, trận chiến lần này khó có thể đạt được thành quả vi hoàng như vậy. Quân dân huyện Châu không ngừng lan truyền tên tuổi của lục mô tướng quân trên xa trường. Ngón trong có thể chứng kiến phong thái của hắn rút khải hoàng. Ngày ấy, cha con Kiều Bình trở về từ cử giả, lúc gửi ngựa vào thành, họ được dân chúng đứng chật kính hai bên hoang ngơ nhiệt liệt. Tuy nhiên không được thấy vị tướng quân lục mô trong tình đồn cùng đồng hành với họ, dân chúng cũng có phần thất vọng. Kiều Điệt dẫn người ra ngoài trước phủ đệ, ngân đó Kiều Bình khải hoàng trở về. Trên mặt hắn niềm nở ý cười, nhưng nhìn kỹ có vẻ hơi miễn cưỡng. đó Kiều Bình vào phủ, Kiều Điệt hỏi ngay. Chào hôm nay, vị lục mô tướng quân đó lại không vào thành cùng với đệ. Ta đã từng nghe danh hắn trước đây, mặc dù cầm đầu lưu dân rồi lập nghiệp, xuất thần hơi thấp kém. Nhưng anh hùng không cần biết ở đâu, lần này duyện châu ta nhận được sự trợ lực của hắn, ta cũng nên tự mình nói cảm ơn. Kiều Bình mời ông vào thư phòng, đắng đo một lúc rồi mới nói. Đệ đang định nói chuyện này với Huynh, không dám giấu gì Huynh, lục Mâu tướng quân không phải là người ngoài, huynh trưởng cũng biết hắn là ai đấy. Kiều bị không rõ, ai? Là Bí Trệ. Lúc đầu Kiều Việt còn chưa phản ứng được, ông tỏ vẻ nghi ngờ. Bỉ trệ là ai? Sau khi dừng một lúc, hình như ông cũng đã nhớ ra, hai mắt trần tròn như không thể tin nổi. Để đó là cái tên giữ ngựa Bỉ trệ, vũ nữ nhi nhà tạ hay sao? Kiều Bình gật đầu. Đúng thế. Kiều Việt cứng đờ, Bây giờ Bỉ trệ vẫn còn đang đứng ngoài thành, hắn muốn gặp huynh trưởng chịu đòn nhận lỗi. Thấy kia vì không nói gì, ông bèn khuyên nhủ. Huynh trưởng cũng mới nói đó thôi, anh hùng không cần biết ở đâu. Lúc đầu bị trẻ không nên tự ý dẫn chất nữ rơi nhà, hai người chưa được phụ mẫu đồng ý đã kết làm phu thê, luân lý làm người, lễ pháp đều không hợp, nhưng hắn và chất nữ lại tâm đầu ý hợp, lúc đó cũng là hành động bất cách vi. Hôn hộ, bây giờ chất nữ đã sinh được nhị tử, huynh trưởng lại có thêm đứa cháu, hắn cũng đã vượt xa quá khứ. Tự có binh quyền, từng mấy lần giúp đỡ Duyện Châu ta trong cơn nguy khốn, mong huynh trưởng có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, đón nhận hắn, được vậy cũng là may mắn Kiều Gia ta, cũng là may mắn của Duyện Châu. Hắn đã từng giúp Duyện Châu mấy lần? Lần trước, lúc tiết thái tấn công Duyện Châu, hai quân bày trận ở cửa giả, lúc ấy để có gặp nguy hiểm, cũng là khi hắn vừa lúc xuất hiện và ra tay giúp đỡ. Nhờ đó mới thoát được một kiếp. Lúc ấy đệ cũng không biết ân nhân của mình là bị trệ mãi sau này mới biết, vì không tiện nói rõ nên mới chưa kịp kể lại với huynh trưởng, mong huynh trưởng đừng trách. Khi việc cảm thấy buồn bực và trong lòng tối đen, tin tức đột nhiên xuất hiện này khiến cho lòng ông không biết phải làm sao. Mỗi khi nhớ tới ngày hôm đó, ông chỉ hận không thể bắt được tên sử ngựa thấp hèn kia để lột da lóc thịt. Bây giờ, hắn lại bay thẳng tới trời xanh, chuyển mình thay đổi, lấy danh nghĩa ân nhân của diện Châu xuất hiện trước mặt mình. Theo lý bà nói, ông cũng biết là kỳ mình nói đúng. Gặp lúc sinh thời loạn lạc, có được sự giúp đỡ càng nhiều thì càng tốt. Hú hồ với thực lực tên dưỡng ngựa đó ngày hôm nay, đúng là rất đáng để lo kéo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận một tên dưỡng ngựa làm nữ tế, ông lại cảm thấy rất bất ức Nữ tế là con rể. Thấy Kiều Bình như còn muốn khuyên nữa, ông phiền não xua tay. Để cũng mệt rồi nhỉ, nên về nghỉ ngơi trước đi đã, chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Kiều Bình cũng biết tin tức này là một chấn động không nhỏ đối với Huynh, vì vậy ông cũng không ép nữa, cáo lui. Đợi đến khi Kiều Bình vừa đi, Kiều Việt gọi trương phổ vào ngay, kể lại chuyện mình mới biết cho hắn nghe lần nữa, ông cao mày hỏi. Người nói ta xem, phải làm sao đây? Có nên nhận tình bỉ trệ này hay không? Trương phổ cũng kinh ngạc không thôi, ra vài câu than thở, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Có đời lời không biết chúa công có cho ta nói hay không? Nói đi! Trương phổ mở cửa ra quan sát, thấy không có người mới đóng cửa thật chặt, quay người sang thấp giọng nói. Theo góc nhìn của ta, chú công không thể dẫn tình bỉ trệ vào duyện châu mình được. Tại sao? Chúa Công là người đứng đầu của Duyện Châu, tuy nhiên trong 2-3 năm nay, người Duyện Châu lại chỉ biết đến tên của quận công Đông quận Kiều Bình, tên của chúa Công có ai đề cập tới. 8-9 phần 10, người dân ở Duyện Châu, mỗi khi gặp chuyện họ sẽ nghĩ đến quận công trước hết. Chúa Công nhân hậu lại nặng tình nặng nghĩa, không buồn để ý đến hư danh thế tục. Tuy nhiên, ta lại thấy sầu lo vì chúa Công, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ cho địa vị của Ngài khó bảo toàn. Từ việc biến sắc nhưng không nói lời nào. Không phải ta đa nghi mà chuyện này có quá nhiều manh mối. Chúa Công còn nhớ không? Lần trước nữ quần về Đông Quận một chuyến. Sau khi đi, quận Công lại quyết định chiêu vinh mãi mã mà không buồn quan tâm tới sự phản đối của chúa Công. Ý là sao? Ở trước mặt chúa Công, quận Công nói là để bản thân mạnh mẽ với chống được ngoại xâm, Nhưng dưới cái nhìn của ta, chỉ sợ suy tính của quận Công không đơn giản như vậy. Bây giờ hiệu quả mới hiện ra, quận công còn muốn dẫn bỉ trệ trở về. Ta vừa nghe chú Công nói vậy thì không khó mà đoán ra, quận công đã liến lúc qua lại với bỉ trệ từ lâu. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là nữ tế của chú Công, nhưng thực ra lại là người của quận công. Duyện Châu có một quận công, giờ còn thêm bỉ trệ, sau này địa vị của chú Công sẽ ra sao đây? Chú Công cần phải cân nhắc. Mấy câu trương phổ nói đã chạm trúng tâm bệnh khó nói ra trong lòng kỳ Việt mấy năm qua. Ông nghe xong mà toát mồ hôi lạnh. May mà có hỏi người một tiếng, bằng không, suýt chút nữa ta đã dẫn sói vào nhà. Người nói rất có lý, tên bỉ trệ này chỉ là đồ giữ ngựa. Hiệu gia ta sao có thể để nữ tế như thế này? Còn nữ nhi của ta dám bỏ theo, bỏ cha bỏ tổ, ta đã không xem nó là nữ nhi mình nữa. Không có nữ nhi thì còn đâu có nữ tế chỉ có điều ông ngừng lại sao trước công mặt mày lại ủ dột trường phổ, ở bên ngoài đoán ý ta cứ tưởng trước nữ được gả cho ngụy thiệu thì sau này chuyện châu ta đã có chỗ dựa vào không ngờ bây giờ ngụy thiệu muốn lo cho hắn còn không xong nói gì đến chuyện bảo vệ chuyện châu ta dù gia ta và hạnh tốn vốn không phạm vào nhau lúc hạnh tốn sừng đế Hấp của châu thiên hạ không phải chỉ có mỗi chuyện châu không hưởng ứng lại hắn. Lúc đó, nhị đệ không chịu nghe ta nói, cứ bày đặt vạch rõ quan hệ với hạnh tốn. Cho dù bây giờ may mắn thoát khỏi hai lần đánh, nhưng chưa biết chừng sau này hạnh tốn lại khó dễ chúng ta. Nếu bây giờ ta không nhận bị trệ, nếu ngày sau hạnh tốn lại dẫn mình sập lớn, chuyện châu ta nên chống lại thế nào? Ông thở dài một hơi. Lần trước thông gia với ngụy Gia là để có nơi dựa dẫm, không ngờ bây giờ lại bị liên lụy, rước họa vào thân, khiến mình lâm vào tình thế tiến thoái ngưỡng nan, khó xử như thế này. Trương Phổ Đác Chúa Công lo lắng rất đúng, sau khi hạnh tốn từng đế, hắn đã dẫn binh hùng tướng mạnh đi chinh phạt Nguy Thiệu. Nguy Thiệu đang ở trong thế yếu, hú hồ bây giờ nhạc chính công, lại sẵn lòng góp sức, hạnh tốn như hổ chấp thêm cánh. Dù hai bên đang giằng co ở hai tuyến hoàng hà, vừa giao đấu với nhau, nhưng nếu ai có mắt đều nhìn thấy, kết cục thất bại của Ngụy Thiệu đã hiện rõ rành rành, chẳng qua nên chưa ra khỏi nỏ, cố gắng giãy dụa đó mà thôi. Điều việc càng lo lắng, đến ngồi cũng không yên, ông đứng dậy đi lui đi tới trong phòng, thở dài thèm ngắn. Triều phổ đứng bên nhìn rồi chợt nói: "Chúa công không cần phải lo lắng như vậy." Hiện tại có một cơ hội có thể giúp trước Công xoay chuyển tình thế. Kiều Việt dừng lại, quay đầu hỏi. Cơ hội nào? Tiêu phổ bước nhanh ra trước án, cầm bút, viết vài chữ. Kiều Việt đi qua nhìn. Lưu diễm. Ông giật mình không thôi. Đúng thế. Tiêu phổ gật đầu. Đây là thế tử làng già trước kia, từng chịu ơn Kiều xa Bây giờ hắn lại được thiền hạ ủng hộ để leo lên đế vị. Có lẽ Chúa Công từng nghe nói, Kiều Việt cao mài, đương nhiên là ta biết, nhưng thế này là sao? Chuyện có liên quan gì tới ta? Trương vỗ ghé ta lại nói, Hồng dám xấu giếm ngài, nằm đó Lưu Diễm ở Đông Quận cũng tính là quen biết với ta. Mấy ngày trước, hắn có cho người đưa tới một phòng thư, dẫn ta đưa lại cho Chúa Công. Dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều Việt, Hắn lấy ra một bức thư lụa vàng trong tay áo, cung kính giơ hai tay đưa tới. Kiều Việt vội vàng nhận lấy mở ra đọc thật nhanh, nhất thời lòng ông chấn động đến nỗi ngón tay cầm thư cũng trở nên run rẩy. Trương Vũ đứng lên thẳng thắn nói: "Hành tốn mang cái danh ác độc, dù có xưng đế cũng danh không chính, nguồn không thuận, sớm muộn thiên hạ cũng vùng dậy tấn công. Lưu diễm là chiến hết thời thiên thời địa lợi nhân hòa, bằng có vương bá, đổng thành đầu hộ." Đặng Huân đều là các trộn thần lão làng có thâm tuổi lớn, võ có các thái thú từ khắp nơi quy phục, ngay cả viên giả cũng ủng hộ hắn xưng đế, vinh cường ngựa thịnh, trận chiến Ô Hàng Hà lần này cũng là để phân định tình hình thiên hạ, Vũ châu sau này có thể chia làm hai, Hạnh Tốn và Chính Công chiếm đóng nghịch đô, đô Diễm với thân phận kháng đế chính thống có được lòng thiên hạ, bây giờ vì Ngụy Thiệu mà Chúa Công đắc tội với Hạnh Tốn, không còn đường lui nữa. Nhưng Lưu Diễm đã cảm động, nhớ tới ơn cứu sức, còn tự tay viết ngữ sách để trống quanh cao hậu tước cho Chúa Công. Đây là cơ hội mà ta vừa nói tới, Chúa Công nói xem có sai không? Ánh mắt kiều Việt lóe ra thứ ánh sáng khác thường, hai tay chắp sau lưng, kích động đi mấy vòng quanh phòng. Hắn chợt nghĩ ra rồi đột nhiên ngừng lại, chần chừ nói, Chỉ là chỗ nhị đệ của ta... Chú Công đã quên ta vừa nói gì sao? Nguyễn Lệ, Nguyễn Tiệu là nữ tế của Quận Công. Quận Công lại còn chèn ép chú Công như vậy, chỉ sợ đã có lòng dạ khác. Rào chú Công còn hy vọng Quận Công có thể đồng tâm tận lực với mình đây. Trác mặt chiều Việt hơi khó coi, ông bà Hoàng một lúc mới nói. Người cũng biết đó, nếu hắn không gật đầu, già tướng bổ phúc, cũng không chịu nghe ta. Ta có một kế này, chú Công cứ đuổi bỉ trẻ trước, chuyện này là tùy ở chú Công. Cho dù quận Công không muốn cũng không thể phản bác. Sau khi đuổi bỉ trẻ rồi, chú Công hãy chọn một số người thân tính. Nhưng lúc quận Công không phòng bị, phải quản thức ông ta, nói với bên ngoài là quận Công bệnh nặng không thể bàn chính sự, đoạt hết binh quyền trong tay quận Công. Khi đó, chuyện Châu sẽ quay về trong tay của chú Công. Đến lúc đó, làm mưa, gọi gió, tất cả đều là do Chúa Công quyết định. Khi việc do dự không quyết, Chúa Công, nhân từ sẽ không nắm được binh, không ác, không phải là nam tử. Chẳng lẽ Chúa Công còn chưa rút kinh nghiệm từ những lần lòng giả yếu mềm đến mức khó giữ được địa vị kia sao? Trận chiến này chắc chắn Nguy Thiệu sẽ thất bại. Một khi hạnh tốn giết được quỷ Thiệu, hắn sẽ chuyển tới Duyện Châu. Nếu Chúa Công vẫn còn do dự, thì sẽ bỏ qua cơ hội nương nhờ lưu diễm. Trong năm cơ nghiệp ở Duyện Châu, có thể hủy hoại trong một ngày. vốn hồ chúa Công đâu có lấy đi tính mạng của quận công, chẳng qua là để quản thúc bà thôi. nào chúa Công không quyết. Chiều việc rùng mình ớn lạnh, ông cắn răng hạ quyết tâm, gật đầu nói. Bà nghe theo ý ngươi. Chú Cổ mừng rỡ, quỳ lại. chúa Công anh Minh, lưu diễm là anh tài mua lượt, thiên hạ một lòng phục hưng lại triều hán. chúa Công... Sẽ có công ủng hộ, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Mồng một tháng ba, trăng ngửi liềm dư câu, Giữa bình nguyên hoang vu một giả mênh mông vô bờ bến, Xuân hàng vẫn se lạnh như trước, Mùa đông lạnh mang theo màn tuyết bao trùm cả một vùng dày dặt. mới chẳng chịu tan, nhưng lúc đó ở khe đá và mẫm núi, Rêu xanh đã lặng lẽ, mướt màu. Cửa trời đêm gió rít, từng cơn lên hoang chả, Ngân Nga nhưng không lạnh lắm xương, nếu nhắm hai mắt, còn có thể ngửi được mùi gió xuân, đông đưa và thoải mái. Tuy rằng mùa xuân này đến với một giả khá mộ màng, nhưng rốt cuộc nó cũng đã tới nơi đây. Sau khi nhà chính công lui binh tới mấy ngày, quỷ tiểu đối mặt với hạnh tốn mấy tháng đã không kiềm chế nổi nữa. Giữa trời đêm mùa mịch, tờ mờ sáng, hắn chia quân thành ba hướng, dọc theo sông Hoàng Hà với khí thế mạnh mẽ, song thẳng tới trại địch đối diện, tiến công toàn diện. Toàn quân ngụy thiệu đều đã được trang bị áo giáp và thương, trận địa sẵn sàng ngăn đón địch. Tiếng sừng trâu trầm thấp lại chấn động lòng người. Nhất định sắp tới đây sẽ là một cuộc đại chiến, máu chảy thành sông, chuẩn bị mở màn. Đại chiến ngắt quãng kéo dài khoảng 3 ngày. Hơn một năm trước, cũng ở vùng đất có tên là một giả này đây. Từng xảy ra một cuộc chiến tranh đến đất trời đổi sắc, trời răng ảm đạm. Sau khi cuộc chiến đó qua đi, có người nhận lấy cái danh mà thánh quân một đời, xây dựng nền gian sơn thịnh thế 800 năm, người thắng được Mỹ danh huyên hoàng là thế. Có người lại không được vẽ vang như vậy, cách xử cũng chẳng lời cảm ơn. Trước mỗi trận chiến qua đi là vạn người đổ xuống, hú hồ là vì gian sơn xả tắt, vạn dặm non sông dưới mặt đất chôn cất chiến hồn hơn 1.000 năm trước dường dương họ đã thức tỉnh vì máu tươi đau kích những âm thanh trơn rỉ kêu khóc tất cả trôi lên từ lòng đất tối tăm lòng chiến phu giả vì huyết huyền hoàng gã mày thế sợ thần quỷ khóc than quân sĩ phấn khởi tiến công đi đầu uống máu cơ thể đã không còn là cơ thể nữa chỉ cần duy nhất một suy nghĩ trong đầu đó là đôi mắt đỏ bao phủ bởi máu tươi Đấm lấy đào thương kiếm kích, giữ chặt chiến xa, ầm ầm như nước chảy, đi theo sao lá cờ. Giết! Giết! Giết! Nhà chiến công thống lĩnh đại quân lấy thuyền kiều vượt qua sông Hoàng Hà tan băng. Sau đó ngày đêm cấp tóc, hận không thể mọc thêm hai cánh để chạy về Lương Châu. Sau mấy ngày hành quân, rốt cuộc cũng đi đến Hoa Sơn. Hắn ta bỗng thấy có điều gì đó không đúng. Cả đường đi qua không thấy dấu vết mà một đại quân thường để lại. Hỏi mấy người đi đường ở nông trang thị trấn, họ cũng mờ mịch không biết đại quân đã từng đi qua đây. Nhà chính công chần chừ. đúng lúc đó thám tử được cử đi trước thám thính tình hình, cưới khoái mã quay về, báo tin trưởng tử của hắn nhà chính thải lại đưa bức thư khác. Đại công tử nói, sau khi kiểm tra lại tình tin tình, tình báo lần trước, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Dương Tính Quách Thuyên chỉ dẫn 500 chỉ dẫn 5000 binh mã đến cửa ải Phố Trưng Thành Thế, xã vờ tiến công. Mấy ngày trước, di tử đã dẫn quân đánh bại, không cần lo lắng nữa, xin phụ thân không cần lui binh, cứ chuyên tâm thảo phạt nguy diệu. Gia chính công sợ đến ngay người, hắn sai người sai quân đi gọi Vinh Diên tới đây, nhưng lại nghe tin báo không biết Vinh Diên đã đi đâu rồi. Rốt cuộc Nhà chính công cũng không hiểu, hắn bị, cũng hiểu ra, hắn bị mắc mua rồi. Vội vàng ra lệnh quay đầu lại, hỏa tóc lui binh về mục giả. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn rồi. sau ba ngày, hắn mới biết, đi đến nửa đường Hoàng Hà thì nhận được tin báo làm tàn nét căm tâm can, đào không nói nổi. mùng một tháng ba, Nguyễn Tiểu đánh tan hạnh tốn ở mục giả. Cuối năm ngoái, lúc hạnh tốn bắt đầu vượt sau Hoàng Hà để bắt phạt, Hấu lĩnh một đội quân, năm trăm ngàn nhân mã, cuồng cuộn mênh mông, ra một trận mục giả, lại biến thành tro bụi. Khi hắn trốn đến Lạc Dương, tàn binh còn không đủ mười vạn. Những người ngựa còn lại, có kẻ bị thương, có kẻ tán loạn, có nhóm đầu hàng, quỳ thiệu thắng. Không chỉ thắng được hoàng đế Đại Khương, hắn còn thắng cả nhà chính công. Nhà chính công ngồi trên lưng ngựa mở to mắt nhìn thẳng về phía một giả ở phía tắc hoàng hà, mãi không nói một lời. cả người như biến thành tượng đá. như tự của hắn, nhà chính tuấn dẫn một nhóm quan lại quỳ gối trước ngựa hắn, thấp thỏm bất an. cả đời này nhà chính tuấn chưa từng thấy phụ thân của mình có vẻ mặt lạ lùng như vậy, vừa như đau thương, vừa như căm phẫn, vừa khóc lại giống như đang cười. từ trước tới nay, cho dù có bị thua những trận lớn hơn như thế. Chắc chắn hắn cũng không thế này, khiến cho người ta mở ngỡ. Vũ thư Hắn gọi thử, rốt cuộc nhà chính công cũng định thần. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía bắc. Về hán trung Bình tĩnh ra lệnh rồi quay đầu ngựa lại, từ từ phóng ngựa về phía trước. Đi được mười mấy bước, đột nhiên nhà chính công phun một ngụm máu tươi, ngã khỏi lưng ngựa, ngất xỉu tại chỗ. Ngư Dương Cuối xuân gió mát ấm áp và dễ chịu, cỏ mọc án bay, vạn vật đều bừng bừng sức sống. Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên rồi vào ô cửa sổ của phòng sinh, một tiếng trẻ con khóc ba oa vàng vọng bên trong phòng, Tiểu Kiều sinh thuận lợi. Tháng 11 năm ngoái, Quỳ Thiều dẫn quân tới Hoàng Hà, không lâu sau Tiểu Kiều cũng đã an thai, ổn thỏa quay trở về Ngư Dương, chờ đến khi gần sinh nàng mới biết được tin tức về tình hình tác chiến của ngụy thiệu dọc theo sông Hoàng Hà. chưa bao giờ từ phu nhân giấu giếm nàng một chút gì về tình hình chiến sự, cho dù nàng mang thai đi nữa, bất kể tin tốt hay tin xấu, nam nhân của nàng không bằng lòng là một người tầm thường. thế thì thề tử của hắn, nàng phải chuẩn bị tâm lý dù là tin tốt hay tin xấu. mặc dù từ phu nhân không nói vậy với nàng, nhưng Tiểu Kiều vẫn hiểu rõ điều đó lão phu nhân đã trải qua nửa cuộc đời mới có được sáng sáng suốt như thế này. đối với chuyện lần này tiểu kiều vô cùng cảm kích, bởi vì nàng cũng muốn biết tin. lần đầu tiên trong đời nàng và đứa bé trong bụng cùng ngóng trong nguy thiệu, giờ hắn trải qua một trận chiến dài nhằn đẵng, không phải bình thường. lúc bắt đầu còn có phần bất lợi, thế trận lại từng bước chuyển dời, mãi đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hướng tới lạc dương. sau khi đánh xong lạc dương. Nguyễn Thiệu có thể quay về rồi Giờ hắn trở về người đón hắn là nữ nhi vừa chờ đời của họ Từ phu nhân cẩn thận Đón lấy cơ thể bé nhỏ Được bọc lại trong tả lót Từ tay bà đỡ Bà nhìn khuôn mặt bé xíu Vẫn nhắm chặt mắt một lúc lâu Tuy rằng vừa mới rời xa cơ thể mẹ Nhưng cô bé Đã có hàng lông mi thật dài Tóc máu đen nhánh Làn da non nớt mịn màng như mỹ ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, đáng yêu quá, đúng là một đứa bé còn xinh sống. Từ phu nhân ôm cháu, giọng nói vui vẻ xuất phát từ sự hoan hỷ và vui thích trong lòng. Trên hoắc sơn thượng cổ có một linh thú tên là phì phì, nó giúp người ta xua đi phiền muộn, đặt cho cô bé nhũ danh là phì phì nhé. Từ phu nhân cười nói với tiểu kiều chương 137 Chương 138 Quanh bốn cửa thành Lạc Dương, cửa Bắc cốc, cửa Tây Ung, cửa Nam Bình, cửa Đông Trung, tất cả đều bị đại quân của Quý Thiệu vây kín, nhóm tàn binh của Hạnh Tốn lui vào trong thành, chó cùng rứt dậu. Sau chiến thắng ở trận Mục giả, Quý Thiệu nghe theo kế sách của nhóm Công Tung Dương, thừa tháng xong nên tiêu diệt quân Hạnh Tốn hoàn toàn quyết định đánh hạ thành lạc dương, thành tốn dẫn theo mười vạn bại quân còn lại trên đường rút chạy về lạc dương, ngang qua hổ lao quay, hắn còn đặt thêm hai phòng tuyến ở núi mang, nhưng mà một phòng tuyến đã bị quân quỷ thiểu đánh cho mất hồn tàn phách, bại quân khí tàn sao có thể chống lại nhóm binh sĩ đang hào hứng bừng bừng, một đường dễ như trở bàn tay, thế tựa trẻ tre, trong khi chỉ mới hơn nửa tháng dường như không gì ngăn họ được. Đại quân của Huy Thiệu xông thẳng qua núi Mang, vượt sông Lạc Hà, chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến cuối cùng, công thành Lạc Dương. Phía sau ngọc đường Bắc Cung, Tô bà bà lão đảo chạy vào từ ngoài điện. Sao rồi? Tô Ngao Hoàng vội vàng lên đón. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt như chết cha chết mẹ của Tô bà bà, cái tim nàng chìm xuống. Tuy vậy. Tô Nga Hoàng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng. Hồng xong rồi, thủ vệ nói cửa thành Nam Bình sắp không giữ được nữa, chẳng mấy chốc quần của người thiệu sẽ đánh tới Hoàng cung. Tô Nga Hoàng biết sắc. Nhanh vậy sao? Đinh Quất tới hay chưa? Tô Bà Bà hoảng loạn lắc đầu. Chỗ nào cũng rối tung cả lên, tùy không nhìn thấy tình tướng quân. Tô Nga Hoàng đẩy Tô Bà Bà ra, cao giọng gọi tên thủ vệ đàn ta cuốn cuồn chạy ra ngoài, không ngờ làng váy lại mắc vào một góc đồng mạ vàng của chiếc bàn trang điểm sơn đen, miếng vải xé toạc, chiếc gương đồng bốn mặt trên bàn thoáng lung lay rồi ướp nhào rơi xuống, đập vào hộp nữ trang đặt trên bàn, cái chát rơi xuống đất, miếng vàng ngọc vỡ nát bên trong, minh châu mã não lưu ly mắt mèo, đủ thứ bảo thạch trong hộp rơi tán loạn ra bên ngoài, xoay vòng trên mặt đất, tô ngao hoàng trắng răng mạnh tay sẽ lốp váy bị mắc lại đạp lên đống thảo thạch chạy về phía trước chưa đi được vài bước bên ngoài đã vang lên tiếng cung nữ kêu rên thảm thiết nàng đột nhiên dừng lại hạnh tốn xông vào xuất hiện trước mặt nàng bộ long bào đang mặc trên người hắn tuôn tóe đầy vết máu chuỗi ngọc trên mũ cũng lật qua đỉnh đầu cao đảo theo từng bước hắn đi phía sau chuỗi ngọc đó là một khuôn mặt phẳng vẹo với ít cười chăm chọc Trên tay hắn là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm bê bết máu, tí tách, tí tách nhỏ xuống không ngừng. Chính người đã hại ta đến bước này. Hạnh tốn nghiến răng nghiến lợi đi tới tổ, chỗ Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng từ từ lùi về phía sau. Bệ hả? Không thể! Tô bà bà kêu to, bà nhào tới kéo lấy, gốc lông bào trên người hành tốn, bị hắn đá văng ra xa, một mũi kiếm đâm chết. Sau khi rút kiếm ra, lại tiếp tục đuổi theo Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng quay đầu chạy nhanh vào trong điện. Hạnh tố múa kiếm, truy đuổi, quanh mấy thanh cột nhà. Người hắn vốn to béo, mới nãy đã đuổi giết không ít cung nữ trên đường. hơn nữa, mấy năm qua còn ham mê tủ sắc, nào còn sức mạnh như những ngày tháng xưa. Sau mấy vòng truy đuổi, Tô Nga Hoàng bị ép tới một trụ. Một trụ lớn trong điện, không đường trốn chạy. Hạnh tốn thở hồng học, muốn nổi điên, hắn phun bảo kiếm định chém xuống đầu Tô Nga Hoàng. Thân kiếm bay qua bên tai nàng, cắm vào một chiếc cột hình trụ sơn son ngay bên cạnh. Kiếm rung lên mấy lần rồi hất văn xuống đất. Hạnh tốn sải bước tiến lên, hai tay bóp lấy cần cổ của Tô Nga Hoàng, còn chưa kịp chạy trốn, nghiến răng nghiến lợi bóp mạnh lấy đầu nàng. Chính ngươi, nếu không nhẹ dạ cả tin ngươi, sao ta có thể thảm hại đến mức này? Tại sao? tại sao lại hại ta như vậy? tôi nghe hoàng liều mình dẫy sụa, không thể duỗi chân ra, nền cổ như có một cái kìm sắt, siết lấy không cách nào trốn thoát. mặt nàng ta chuyển sang màu xanh tím, dần dần không thở nổi, ngay lúc hai mắt dần trắng giả, kêu một tiếng chiếc mặt nạ hồ điệp bị rơi ra, khuôn mặt không trọn vẹn cũng lộ ra bên ngoài. lúc trước khi chịu hình phạt cắt mũi, giữa lúc khí trời nóng bức, miệng vết thương thối rữa. Mặc dù bây giờ vết lết đã khép lại, nhưng vết sẹo lòi, chiếm đen, chiếm trọn cả một bên sống mũi cũng không trọn vẹn. Ngày thường có mặt nạ hình cánh bướm che lên, khuôn mặt nữ tử đó xinh đẹp thu hút đến mức nào, bây giờ thì đáng sợ không khác nào quỷ dữ. Hạnh tốn sợ ngay người, nhìn chặt chầm khuôn mặt không trọn vẹn đó, hai tay đang bước chặt cường cổ cũng hơi buông lỏng ra. Một lát sau, có lẽ hắn đã hiểu ra rồi. Lần thứ hai nổi giận, tàn nhẫn tát đàn ta một cái. Em mặc quỷ của ngươi, mà từ tay của ngụy Thiệu chứ gì? Người hận hắn tận sương tủy, thế nên mới mê hoặc đầu độc ta đúng hay không? Nghĩ tới một đời chuyện xuất, hành hành ngang dọc của bản thân, cuối cùng lại bị một phụ nhân xấu xí, chẳng khác nào quỷ, lừa gạt hết. Trên đỉnh đầu, như có một cái búa đánh mạnh âm âm từng cái một, đau như muốn toát ra. Mặc dù, Hắn muốn chém Tô Nga hoàn thành trăm mảnh, nhưng cũng không thể xả hết được mối hận trong lòng. Hạnh tốn gầm lên một tiếng ngần giữ, hai mắt trợn trừng, hắn đang định bẻ gãy cổ nàng ta, đột nhiên lại thấy đỉnh đầu mình đau nhất, giống như là xương vỡ, nửa người cứng nhất, khóe miệng cũng nghiêng về một bên, cổ tay đang bóp cũng bắt đầu run rẩy ngay lúc hắn đang cố gắng dùng hết sức toàn thơ để bẻ gãy cần cổ trắng mình đó, đột nhiên thấy lòng mình mát lạnh. Trên bàn tay đó có một cây trùy thủ. Mũi nhọn sắc lẻm xuyên qua y phục đế vương, đầm thẳng vào da thịt, cắm sâu vào trong lòng hạnh tốn. Cơ thể của hắn không ngừng run lên, hai mắt căm tức nhìn trầm trầm Tô Nga Hoàng như trước. Trong miệng hắn còn phát ra tiếng ư ư, quái lạ. Cả người hạnh tốn ngã xuống đất. khuôn mặt Tô Nga Hoàng trắng nhợt như quỷ dữ, làng ta che cổ họng của mình, cổ sở ho khen vài tiếng. Cuối cùng mới bò từ dưới đất lên, thấy hạnh tốn còn nhìn mình chầm chập, dáng vẻ xấu xí không cam lòng, làng ta cười lạnh. Ta còn tưởng tươi cũng là một nhân vật kiệt xuất, biết đâu có thể thành sự kịp, với vậy mới chịu nhục, hầu hạ cái đồ mập như ngươi. Không ngờ, ngươi chẳng được tích sự gì, ngươi cứ an tâm mà đi đi, nói thật cho ngươi biết, ta đã tính trước một đường rồi, thu phục được tên Đinh Khúc, hắn lâu một lòng một dạ nghe lời ta. Chuẩn bị chạy trốn nếu như thành bị phá, chết đến nơi rồi người không lo cho mình mà còn mong kéo ta, không chịu đổi thay. giấc mộng xuân thu của người đó. Đàn phun một bãi nước miếng lên cơ thể mập mạp của hành tốn đang nằm trên mặt đất, giật một góc váy bị hắn nằm đè lên. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân gắt cáp. Hầu gái mà nàng phái đi chờ đợi đinh quốc đã chạy vào. Phu nhân, đinh tướng quân phái người đến. Gọi phu nhân nhanh chóng tới cửa trạc lâu chờ. Nàng còn chưa dứt lời, đập vào mắt là khuôn mặt chằn chịch đầy vết sẹo không đầy đủ của Tô Nga Hoàng. Nàng mở to hai mắt như vừa nhìn thấy quỷ, a hét một tiếng rồi quay đầu chạy ra. Tô Nga Hoàng vô thức, sờ mặt mình một cái rồi lập tức đuổi theo. Hầu gái nghe được tiếng bước chân thì hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy thanh thủy thủ dính máu mà nàng nắm nằm chui, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt như ác quỷ ngàn sợ hãi đến bảy bảy hai chân không còn chạy nổi nữa đầu gối mềm nhũn ngồi bệt trên đất gào khóc xin tha tha cho nô tỳ nô tỳ vẫn nồng trung thành tuyệt đối với phu nhân nô tỳ không nhìn thấy gì cả nô tỳ đảm bảo không nói gì ra đâu vẻ mặt Tô nga hoàng không có chút cảm xúc nàng ta đâm chết hầu gái rồi quay lại nhặt chiếc mặt nạ hình cánh bướm vừa mới bị rơi ra nhanh chóng đèo lại che nửa mặt sau đó mới vội vã chạy tới cửa trạc long. ngày xưa khói tím uốn quanh, nhà muối yên bình với đình đài giác ngọc. hôm nay lại chìm trong sợ hãi. cung nữ cháo nhào quanh bốn phía, cung vệ nhân lúc cháy nhà đi hơi cổ, mọi thứ bừa bộn ngổn ngang. dưới sự hộ tống của mấy tùy tùng còn sót lại, tôn ngạo hoàng chạy nhanh đến cửa trạc long ở bắc cung. ấy vậy mà ở đây lại không thấy bóng ai. Cũng không có người nói, chờ mình ở đó. Bên tai nàng loáng thoáng tiếng binh sĩ ngụy Thiệu xong vào tới cửa, cùng chu tướng. Nàng hốt khoảng đi tới đi lui trên bậc thang đá bằng ngọc ở cửa trạc lông, miệng thì nguyền rủa, tóc mai hai bên và bụng diêu vàng ngọc. Hình đầu phượng đung đưa theo bước chân của nàng, không ngừng rung động. Không đợi nữa, đi thôi. Nàng cắn răng rồi đột nhiên dừng bước. Dẫn theo người hầu quay đầu chạy tới vườn trạc long bỗng nhiên phía sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Quay đầu nhìn lại là Đinh Quốc dẫn theo một nhóm tùy tùng đang vội vàng chạy tới hướng bên này. Cơ gà hoàng mừng rỡ gọi to, Đinh thúc quân! Rồi xách gấu vái chạy tới. Từ lâu, Đinh Quốc đã biết đến tên của Ngọc Lâu Phu Nhân. Sau khi quy phục hạnh tốt, sau một buổi cung yến, cuối cùng hắn cũng có dịp tận mắt trông thấy người kia trong lòng thầm nghĩ mặc dù nàng ấy kém xa với nhân sắc tinh động lòng người của phu nhân ngụy thiệu nhưng ngày đó nhìn thoáng qua ở trên đài lọc ly đến hôm nay hắn vẫn không quên được nhưng nàng ấy lại là một phụ nhân rất hấp dẫn mặt nạ hình cánh bướm thần biến mê lòng người sau đó hắn cũng nghe nói nàng ấy được hạnh tốn sủng ái nhất ở trong liên hoa thai, hắn lại vô thích nảy sinh lòng dạ khác quay lưng với hạnh tốn đinh quốc Quỳ dưới nét phái của Tô Nga Hoàng Một lòng một dạ Hôm nay thành lạc dương bị phá Hắn lặng lẽ rời khỏi trường thành Hái thàng đứng chờ ở cửa trạc lâu, Vội vàng lên ngân đón Hắn nói Phu nhân nhanh đi theo ta Ta biết ở Tây Môn có một lỗ hỏng Nếu cố gắng có thể tìm đường sống Ta sẽ bảo vệ phu nhân đi Hắn còn chưa dứt lời Đột nhiên mặt nạ hình cánh bướm bằng vàng Trên mặt Tô Nga Hoàng rơi xuống Vì cả đường chạy trốn Bên dưới lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt không trọn vẹn. Ánh nắng mặt trời gây gắt lúc giữa trưa, chiếu thẳng qua đỉnh đầu, từng tia nắng không gì che giấu được. Đình quốc ngơ ngác dừng bước, đôi mất trường lớn như chuông đồng. Cô nga hoàng chờ cảm thấy trên mặt mình mát lạnh, nàng ngẩn đầu lên, nhìn thấy đình quốc và nhóm tùy tùng sau lưng hắn đều trợn mắt nhìn mình. Khi đó nàng mới ý thức được mặt nạ đã rơi ra, lúc nãy vội quá không mang chặt vừa rồi chạy trốn nên rơi mất trong lòng thoáng run lên bức sát nàng hét lên một tiếng lấy tay áo che mặt tin tướng quân ngài đừng sợ trước kia ta không phải thế này trước kia ta vốn xinh đẹp mọi người ở thành lạc dương đều gọi ta là ngọc lâu phu nhân đều tại ngụy tiểu đã hại ta như vậy ngài giúp ta chạy đi ta sẽ giúp ngài đoạt lấy thiên hạ này tin Quốc nhìn trầm trầm khuôn mặt ngày thường vẫn được che giấu sao tấm mặt nàng hình cánh bướm, không sao tin nổi vào mắt mình. Rốt cuộc hắn mới bình tĩnh hiểu được tại sao nàng ấy chưa bao giờ cho phép mình qua đêm. Giống như nuốt phải một con rùi, trên mặt hắn toát lên ý xem thường và căm ghét rõ ràng. xoay người đi tiếp. Côn Ang Hoàng kinh hãi vội vàng đuổi theo sau, nắm chặt lấy ống tay áo của hắn. Tinh tướng quân, từ khi sinh ra ta đã mang mệnh phú quý, chắc chắn sau này vinh quang không gì tả nổi. Ngài phải tin ta rồi một tiếng Đinh quốc rút dao Cắt đứt ống tay áo bị nàng kéo lấy Không thèm quay đầu lại Mà ngân ngang rời đi Mấy tuyệt tùng đi theo nàng Cũng ngơ ngác nhìn chầm chầm khuôn mặt đó Họ từ từ lui về sau Nhìn nhau một cái Rồi bỗng quay đầu Đường ai nấy trốn Con Na Hoàng ngồi phịch xuống đất Mặt mày trắng bệt Mười ngón tay còn nắm chặt ống tay áo Mà Đinh quốc cắt đi Rung lên bần bật Bỗng nhiên, nàng ta hét lớn. Đinh tốt quân dừng chốt. Mấy năm qua, ngài có biết lão tạc hạnh tốn đã cướp đi bao nhiêu tiền của, giàu đến mức nào hay không? Trồng liêu hoa thai có cướp xử vàng bạc, nhưng mà nhiều đó chỉ như thả muối vào trong bể. Thời gian ông ta sủng thái ta. Nhờ một hôm say rượu, ta từng hỏi được một nơi khác cướp giấu tàn bão. Nếu ngài dẫn ta thoát khỏi nơi đây, ta sẽ mang tàn bão ra báo đáp. Đinh quốc chần chờ một lúc rồi dừng chân, từ từ quay đầu lại hỏi. Người nói thật sao? Mặc dù sắc mặt Tô Nga Hoàng vẫn còn trắng mệt nhưng đã trấn định hơn trước rồi. Nàng ta khâm lưng nhặt chiếc mặt nạ hình cánh bướm đeo lên lần nữa, nói. Trước kia lão tạc hạnh tốn cương chiều ta đến mức nào? người khác không biết chẳng lẽ ngài cũng không? Hỏi hắn nơi giấu bảo tàng thì có gì mà khó? Nếu ngài muốn đi thì cứ đi, ta cũng không ép buộc. Tàn bạc ở liên hoa thai bây giờ đã thuộc về nguy thiệu hết. Đáng tiếc, còn kho tàn bảo kia sắp sửa bị chuông theo ta rồi. Đình quốc nửa tin nửa ngờ, thấy Tô Nga Hoàng nói xong thì xoay người đi thẳng, bóng lưng ngạo kể. Hắn ta dần dao động. Những năm qua, hạnh tốn cướp đoạt của cải khắp thiên hạ chia ra tốn nhiều nơi. Trong đó có một tàn bảo đặt ở liên hoa thai, mọi người đều biết tới. Ngày lúc này đây, nghe tôn nữ nói vậy, hắn mới chợt nhớ ra. Tuy phụ nhân kia xấu xí như quỷ, lại tình lừa gạt mình đến mức độ này, nhưng mà mọi người đã tới đây rồi. Nếu có bảo tàng, không bằng cứ tình tàng ta thử xem. Đợi tới khi ra ngoài, nếu nàng ta lừa mình thì giết cũng không muộn. Ý tham nổi lên, Đinh quốc đợi sắc, nói. Phụ nhân dừng chất, đi theo ta nếu trẻ nữa sẽ không chạy được đâu. Dân chúng ở trong thành lạc dương đều đóng cửa, nơm nớp lo sợ chịu đựng qua một ngày. Bốn phía thành vang lên tiếng chém xiết kêu la, cuối cùng cũng ngừng lại hoàn toàn. Đường lớn đi thẳng tới hoàng cung vang lên tiếng bước chân, hành quân rầm rầm chỉnh đốn. Nhưng mà dân chúng ở trong nhà vẫn nhìn thấy ánh lửa rực cháy ở ngoài thành phía đông, lửa lớn hừng hực, chịu cháy suốt một đêm ánh nở rực sáng cả bầu trời ở phía đông ngoại thành Lạc Dương. Ngày hôm sau, tin truyền tới, Yên hầu U Châu Quỷ Thiệu đã dẹp xong Lạc Dương. Đại thương hoàng đế thành Tốn mới làm được nửa năm đã chết. Đại quân của Quỷ Thiệu đóng quân ở bốn phía cửa thành, đêm qua họ chỉ phái 2000 binh mã vào thành, bố chế hoàng cung, thái úy tư không, tư đồ tam phủ. Trời vừa sáng, dân chúng cả thành được thông cáo, Yên hầu có lệnh Không cho binh sĩ quấy rầy cư dân. Rốt cuộc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một tin tức khác lại bùng nổ lan truyền. Có người nói kiều nữ, phu nhân của Yên Hầu, có dung mạo nghiên nước nghiên thành. Hạnh tốn từng lớn tiếng muốn cướp kiều nữ đưa vào liên hoa thai. Sau khi Yên Hầu đánh bại Lạc Dương, chuyện đầu tiên mà hắn làm đem qua là châm lửa đốt trụi liên hoa thai. Ánh lửa rực sáng trời. Ngày hôm qua ở phía Đông thành Lạc Dương chính là ngọn lửa thiêu rụi đi hoa thai khi đó. Cái chương 138. Chương 139. Từ cuối năm ngoái, sau khi bắt đầu đại chiến giữa hành tốn và Ngụy Thiệu, cuộc tranh bá ở lưu vực sông Hoàng Hà đã trở thành tiêu điểm chú ý của chư hầu thiên hạ và thành chủ các nơi. Hám tử đi khắp các con đường Đông Tây Nam Bắc dò la các tin tức mới nhất nhanh chóng đưa tin cho gia chủ của mình. So với người khác, Kiều Bình còn quan tâm đến chiến sự này hơn. Mặc dù ông chưa từng nghe uy Thiệu gọi mình một tiếng nhạc phụ, nhưng cho tới bây giờ, cả nữ nhi cho hắn lâu đến vậy? Ấn tượng của Kiều Bình đối với nữ tế này chỉ qua những lời kể của người ngoài về hắn từ từ chấp phá. Nhưng trong đáy lòng ông, Không biết từ khi nào đã bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết với nữ tế dù chưa lần gặp gỡ. Trong những bức thơ qua lại với nữ nhi suốt một năm gần đây, lúc con đề cập đến nam tử đó đã không còn khách sáo như một tiếng sừng hô giống ngày xưa. Sửa đôi hàng chữ vô tình còn ẩn hiện trước tình cảm phức tạp của nữ nhi. Kiều Minh là một người văn võ song toàn, ngoài việc chiến sự, ông còn đạt được nhiều thành tựu trong thơ từ ca phú. Hơn nữa, đó lại là tình cảm xuất phát từ đáy lòng của con. Kiều Bình tinh tế hơn nhiều so với những phụ thân bình thường. Mặc dù nữ nhi không nói rõ, nhưng từ trong câu chữ, ông vẫn có thể cảm giác được nữ nhi đã xem nam tử đó là phu quân của mình. Phú Hồ bây giờ, sắp tới đây nó cũng có con rồi. Ông càng quan tâm tới chiến sự đó hơn. Sau khi phái thấm tử dò xét, cứ cách mỗi mấy ngày. Những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình trận đánh sẽ được đưa tới Đông Quận như từng chậm trễ. Nhưng lần này, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Cự giả rồi quay về Đông Quận, tin tức mới nhất liên quan đến chiến sự vẫn dừng lại ở bức thư nhận được nửa tháng trước. Bởi vì thời tiết khắc nghiệt, nguy hiểm và liên quan bắt phạt của hành tốn, nhạc chính công đều cố thủ ở hai phía đối lập sông Hoàng Hà, hắn trong thế yếu. Chính tin tức này Và việc thám tử chậm chạp chưa trở về cũng khiến cho Kiều Bình thấy thấp thỏm bất an. Ông lại cho một thám tử khác đi, giữa lúc lo lắng chờ tin nhất, đúng ngày hôm đó là lễ thọ tròn 40 tuổi của Kiều Bình. Kiều Bình cũng không có lòng dạ nào mà tổ chức, nhưng mà Kiều Việt nhất quyết muốn ăn mừng. Một là vì Khải Hoàng đón gió sau cuộc chiến cử giả, không chỉ là buổi tiệc thiết đãi thứ sử trong phủ mà còn lấy rù để khao thưởng quân sĩ. Đêm đó, toàn bộ gia tướng, bộ khúc ở kiều gia tụ hội trong thọ đường, ăn uống lên đình, mọi người đều vui mừng hứng khởi. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, đã có người say khước, được mọi người nhiều đỡ ra ngoài. Mọi người ngồi đây đều vui vẻ, tuy chỉ có kiều từ cuối đầu uống rượu có một mình mà chẳng nói chẳng rằng, trương phổ cười hì hì lại gần. Chiến sự dành phần thắng đúng là chuyện đáng mừng, lại đúng dịp mừng thọ của quận công, tối này... Phải không sai không về, sao công tử lại rầu rỉ không vui. Kiều Từ ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới hắn. Trương phổ thấy mọi người nhìn về phía mình thì cũng hơi lúng túng, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Ta có một tình tốt, đảm bảo công tử nghe xong nhất định sẽ vui mừng. sau một tiếng ho khang, hắn thành giọng nói. Tả đô hầu hương bá là trọn thần triệu hán, nhà có một nữ nhi tuổi vừa tới cặp kê xinh đẹp và tào nhã tả đô hầu nghe nói công tử tuổi trẻ anh hùng có ý định gả nữ nhi trong thở đường dần trở nên yên tĩnh tiếng cười của hắn còn chưa dứt bỗng rầm một tiếng kiều từ cầm chặt bình rượu trong tay đập mạnh xuống mặt bàn cười rằng người là cái thá gì do dù mẫu thân ta đã trở về cõi tiên nhưng phụ thân ta còn khỏe mạnh từ bao giờ chuyện hôn nhân của ta Còn phải nhờ người thay ta làm chủ. Trong thọ đường yên lặng như tờ, chân phổ ngượng ngùng, ánh mắt tìm đến chỗ Kiều Việt, Kiều Việt hơi trầm mặt. Tự nhi vô lễ, sao con lại nói thế, đây là ý của ta. Con cũng đã đến tuổi hồn phối rồi, vì Kiều gia nhà ta mấy đời còn một, chuyện hôn nhân cần phải suy tính. Kiều Bình vội nói, tạ ơn ý tốt của huynh trưởng, để xin nhận lấy. Nhưng bà chỉ sợ tự nhi không trèo cao tới nữ nhi của tả đô hầu được, dù sao tả đô hầu cũng đã có ý tốt, huynh trưởng từ chối cho thỏa ráng. Hơn nữa, kiếm thi mới có dịp mọi người tụ tập như tối nay, không nên bàn bạc bà chuyện lúc này, mọi người nên vui vẻ ăn uống mới phải. Đương nhiên, Kiều Bình cũng biết, ngay lúc ông đang phải chống chọi với cuộc xâm lấn ở chu quần, ở đại chiến cựu hoang. Lưu Diễm đã được một đám cụ thần triều hán và lan ra ủng hộ lên sưng đế lấy hiệu là chính quan dùng thân phận hán đế chính thống để ra trước đương hầu thiên hạ cùng cần vương cộng phạt muôn nghịch triều đình đã lạc dư tiến hành cải cách từ tận gốc khôi phục triều hán lúc đó còn có nhóm phương bá động thành đậu vũ đặng hưng chạy quanh kêu cứu danh tiếng chấn động cả nóc nhà vì thế khi đột nhiên nghề tình Vương bá có ý định đám hỏi. Ông ngẫn ra, rồi bản năng từ chối. Ngoài mặt Kiều Việt không có ý phản đối, đang định mở lời, thì Kiều Từ đứng dậy nói thẳng. Bá Phụ, chuyện kết hôn của cháu thì không vội, sau đây từ từ bàn cũng được. Cháu chỉ muốn hỏi bá Phụ một tiếng, lục mầu tướng quân có ơn cứu sức Duyện Châu ta? Trước kia thì không nói, hai lần Duyện Châu bị tiếng đánh đợt này, nếu không có lục mầu tướng quân hợp lực chiến đấu, Duyện Châu hôm nay, thế nào? Thì bá phụ lại còn không biết hay sao? Vậy mà bá phụ lại làm như không thấy, không chịu đón nhận sao? Thật lòng cháu nghĩ mãi cũng không hiểu được. Trong trận chiến cự giả, lục mô tướng quân với sức mạnh thần kỳ, tu vần cũng chết vì các bài binh bố trận của hắn. Gia tướng Kiều Gia hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mọi người đều không đồng tình việc Kiều Việt không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên, với địa vị Kiều Việt, không ai dám lên tiếng nói gì. Nhưng trong lòng đều khó mà hiểu nổi. Lúc này Kiều Từ vừa hỏi như vậy, giống như nói ra suy nghĩ trong lòng mình, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Kiều Việt. Kiều Việt vẫn trầm mặt như trước, không lên tiếng. Tương phổ ở bên nói lại. Sao công tử là bất tính với chú công như vậy? Trước kia, bỉ trệ chỉ là tình giữ ngựa ở kiều gia chúng ta. Chú công không trị tội hắn đã là thầy ân quá rồi. Nếu còn nhận hắn, chẳng phải là trò cười cho mọi người trong thiên hạ. Ta chỉ biết, thời thế tạo anh hùng. Đã có anh hùng bậc này, còn không nhận. Lại vì xuất thân mà đẩy hắn ra ngoài, chẳng trách chuyện châu lại đi đến bước này. Phải gã nữ nhi ra ngoài để xin người bảo vệ. Kiều từ cười rằng, hắn vừa nói xong, bầu không khí bỗng trở nên cứng nhắc. điều Việt biến sắc. hỗn láo! Càng lớn càng không coi bị trên ra gì cả, vì là một thằng giữ ngựa mà dám chống đối với ta. Kiều Bình cũng không làm gì, không thể làm gì huynh trưởng nhà mình, nhất quyết không chịu trận bị trệ. Ông đành phải từ từ khuyên nhủ, này Nhi tử với tiễn bị trệ đi, tâm tình còn hậm hực, vì thế nó mới chống đối lại Kiều Việt. Ông hiểu điều đó nên cũng không trách cứ, Kiều Bình đứng lên nói, Tự nhi say rượu rồi, đi xuống trước đi. Kiều Từ căm tức nhìn trương phổ một cái, đứng chạy xoay người bước nhanh khỏi yến đường. Kiều Bình nói, Huynh trưởng đừng trách, Từ Nhi được lục mô tướng quân cuốn mạng, hơn nữa lần này có thể hóa giải khó khăn của chuyện Châu cũng là nhờ người kia giúp đỡ. Này đến cửa thành đông quận, hắn cũng không vào, vào được, Từ Nhi uống vài ly rượu nên trong lòng mới bất bình như thế, có điều mà Phạm Huynh lúc về để sẽ nói lời với nó. Sắc mặt kiều Việt vẫn âm trầm như trước. Nhóm xa tướng thấy thế cũng biết có lẽ bữa tiệc này không thể gọi thêm nữa. Với lại người nào người đấy, cũng bảy tám phần sai, họ bèn cùng nhau đứng lên, tầm năm tầm bảy, nhiều dắt nhau ra về, tản đi, không nói thêm gì nữa. Trong thọ đường chỉ còn ba người kiều Việt, Kiều Bình và Trương Phổ. Trương Phổ họ khen một tiếng, rồi âm thầm liếc mắt nhìn kiều Việt. Rốt cuộc, Kiều Việt mới miễn cưỡng lộ ra ý cười, hắn nói. Mà thôi, mà thôi, thần là trưởng bối, chẳng lẽ ta lại chấp nhận với tự nhi? Kiều Bình cũng gọi nói tạ ơn, nghĩ tới nhi tử vừa mới giận đùng đùng bỏ đi, ông không thấy yên lòng lắm. Ông còn sớm nữa, để thấy vừa rồi huynh trưởng cũng uống không ít rượu, thôi thì chúng ta cũng về đi, nghỉ ngơi chờ sớm. Kiều Việt bảo... Nhị đệ chờ chút đã. Đệ hay bận biểu, ít khi có dịp rảnh rỗi ngồi uống rượu với nhau như tối nay. Nhân dịp này, huynh trưởng mời đệ một chén. Thương phổ bưng một bầu rượu đặt lên bàn cho hắn, rót đầy ly rồi dâng lên cho Kiều Bình. Kiều Việt nâng chén nói. Trong cuộc chiến cử giả lần này, chuyện châu ta đã hoàn toàn thắng lợi. Tất cả đều nhờ công lao của nhị đệ. Huynh mời đệ một chén, uống trước rồi nói. Khi Vinh sửng sờ, vội nhận lấy rượu rồi uống cạn hết. Thương võ lại rót đầy đi nữa. Huỳnh tự biết bản thân mình tầm thường. Nhưng trong những năm qua, nhờ có gì đề vất vả lo toàn, chuyện Châu mới có được cục diện như thế này. Sau khi vui mừng, Huỳnh lại thấy thiện vì ăn trên ngồi trước. Kén thứ hai này, Huỳnh cạn hết là vị kính thể. Mặc dù bình thường, hai người ít gặp nhau, lại thường hay tranh chấp nhưng lúc này đây giọng huynh trưởng lại hết sức ân cần bao năm qua vất vả gian nan một mình ông lao tâm khổ tứ cuối cùng hôm nay cũng xem như lần đầu tiên gặp quả trong lòng kiều bình cũng có nhiều cảm khái ông không người nói huynh trưởng đừng làm thế nếu không có huynh đùm bọc với sức một mình đệ thì làm được cái gì để với kính huynh một chén mới đúng nói xong lại uống cạn một hơi sạch hình như kiều việt cũng có phần xúc động Ông nâng chén rượu thứ ba, nói, hay lắm, sau này huynh đệ ta đồng lòng, còn lo có chuyện gì không xong. Kiều Bình gật đầu, uống cạn rượu trong chén, ba chén qua đi, Kiều Bình đang định cáo lui Kiều Việt lại nói, để chờ chút đã, ta có một chuyện muốn nói cùng nhị đệ. Mời huynh trưởng nói, không dám xấu đệ, ta đã quyết đưa chuyện châu ủng hộ hán đế, cắt đứt hoàn toàn với nghịch tặc hạnh tốt. Kiều Bình hoảng hốt, lưu diễm, sao chuyện đại sứ thế này, Huỳnh không bàn bạc nửa cầu với đệ. Kiều Việt ung dung đáp, ý nhị đệ là sao, chẳng lẽ trước khi làm gì, ta còn phải xin phép đệ nữa sao? Trong lòng Kiều Bình đầy lo lắng, vừa uống rượu vào bụng, lại sôi sùng sục, nóng ruột nóng gan, trên trán và sau lưng ông đã ướt sũng mồ hôi. Đệ không có ý đó, tất nhiên là phải đoạn tuyệt với hành tốn. Nhưng về chuyện ủng hộ lưu diễm, xin huynh suy nghĩ lại, tình hình thiên hạ bây giờ vẫn còn chưa ổn định, chuyện chầu hôm nay cũng có thể tự bảo vệ được rồi. Với góc nhìn của đệ, chúng ta cứ nên quan sát trước, không nên tùy tiện góp sức với Lan Gia. Khi việc hừ mỗi một tiếng, nhị đệ, đệ tưởng ta không hiểu lòng đệ nghĩ gì sao, đệ con đến giữa và quý thiếu, sau này chia cho hắn chén canh. Huynh khuyên đệ, đệ đừng trông mong nữa. Bây giờ Nguyễn Thiệu đã bị liên quân hạnh tốn, nhà chính công, đè ép ở Hoàng Hà, thất bại đã định sẵn. Để nên thường hắn, hắn còn khó bảo toàn, để còn mong ngày sau hắn sẽ che chở cho Kiều Sa hay sao? Lưu Diễm là hãng đế chính thống, khi hạ một lòng, người ngoài thì không nói, ngay đến cả viên giả còn công khai ủng hộ. Hoàng ân cù cộng, Kiều gia ta vốn là trung lương, mấy đời vâng mệnh chăn nuôi ở đây, bây giờ cứ thuận theo đại cục ủng hộ lưu diễn, sao để lại nói là hành động tùy tiện được. Đột nhiên, Kiều Bình lại thấy lòng ngực mình tức tối, trước mắt như biến thành màu đen. Ông gắn lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Vinh trưởng có từng nghĩ tới không? Kiều Gia Ta kết thông ra với ngụy Gia. Bây giờ Nguyễn Thiệu lầm vào hoàn cảnh khó khăn, Duyện Châu nên xuất binh giúp đỡ. Dù không giúp đỡ được, thì cũng không nên có bất kỳ manh động nào vào thời điểm thế này. Hành động của huynh có khác nào bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy nữ nhi của đệ tới nơi nào? điều việc càng lạnh lùng hơn. Nhị đệ, đệ nói tới nói nuôi, chẳng qua là muốn gắn sinh tử của Duyện Châu và kiều gia ta với Nguy Thiệu phải không? Đừng nói tới chuyện bây giờ tự thân ngụy Thiệu còn không bảo toàn, lùi 10.000 bước mà nói, cho dù hắn có may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, sau này cũng không còn lối thoát. Nhận lưu diễm là đế. Hoặc là tự mình xưng vương Nếu nhận lưu Diễm là vua Quyết định hôm nay của ta cũng giống như hắn Sao ta lại không ngật đầu cho được đây Nếu hắn muốn tự xưng Thế thì có khác gì tên nghịch tặc hạnh tốn Nhận lấy cái tội danh mua nghịch chiều ra ta cũng gặp tai ương thì thôi đi Đến lúc đó bị thiên hạ chửi bới Để nói xem ta phải đối mặt với liệt tổ liệt tầm như thế nào Còn về chất nữ Trước kia phải gả cho vị gia Cũng là vì tình thế ép buộc Lúc đó trong lòng đệ còn không nở kia mà, nếu đã thế, mất bò mới lo làm chuồng không thì làm, không làm thì muộn vậy. Theo góc nhìn của ta, không bằng nhân cơ hội này, đón con bé về đây, hai bên cắt đứt mọi quan hệ, tránh ngày sau lại liền lị không rõ. Thiều Bình không thể kiềm chế được nữa, ông giỡn tím mặt. Huynh trưởng nói vậy, đệ không thể nghe theo, nếu Huynh đã nói tới bước này thì đệ xin nói thẳng. Huynh đột ngột quyết định góp sức chơi lưu diễn, có lẽ là vì nhận định Ngụy Thiệu sẽ bại trong cuộc chiến lần này, sợ hành tốn truy cứu trách nhiệm về sau. Cho nên, bây giờ huynh nóng lòng muốn rủ sạch quan hệ với Ngụy Thiệu để tỏ mình trong sạch. Lúc trước Ngụy Thiệu kết thông gia hai nhà, tất cả đều tự ý huynh, bây giờ chỉ mới hơi gió động cỏ lay, huynh lại muốn phản bội vứt chữ tín nữa sao? Hành động này có khác gì gió chiều nào xoay chiều nấy? Kiều Việt cũng nổi điên. Đệ dám nói chuyện với ta như thế à? Trông mắt đệ còn có huynh trưởng này nữa không? Đệ đừng có quên, ta mới là gia chủ của Kiều Gia, là thứ sử Nguyễn Châu. Khi Bình nói, đệ cũng biết huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau thì đại họa không xa, nhưng chỉ riêng việc này thứ cho đệ không thể đồng ý được. Đệ khuyên huynh đừng có xem thường ngụy Thiệu, cho dù bây giờ đang trong thế yếu, nhưng trong trận chiến lần này chưa chắc hắn sẽ không thắng được. Lúc trước, để có phái thám tử đi tìm hiểu, không biết vì sao chậm chạp mãi chưa về. Tình tức hiện nay là tình nửa tháng trước, khiến sự thay đổi trong nháy mắt, tình hình thực tế thế nào còn chưa biết được. Đệ đang chờ tin tức, để cũng khuyên huynh nên kiên trì một chút, không nên làm chuyện hồ đồ, kết thù với người thân. Khi việc trầm mặt Vốn binh lực của vị Thiệu đã không bằng hạnh tốn, giờ có thêm nhạc chính công, sau trận cao đường đã bị đánh tàn rã lúc này mới lui về một giá nếu không có khí trời giá lạnh chí e đã bị liên quân tiêu diệt rồi rào hắn có thể chuyển bại thành thắng cho được dưới gối ta không con ta xem tự nhiên như con ruột ta làm vậy chẳng lẽ là vì ta tất cả đều là suy tính cho tương lai lâu dài của chuyện châu để không cần nói thêm gì nữa ta nói thật cho đệ biết ta đã dần tố trương cho lan ra rồi chuyện này đây không được phép xen vào triều bình bỗng thấy ngực khó chịu Cảm mắt dần trở nên mơ hồ, hai mắt như có vô số mũi kim đâm vào trong. Ông nhận ra có gì đó khác lạ, quát to. Mấy người bỏ thuốc vào trong rượu. Hai mắt đầu nhói, không nhìn thấy gì nữa. Kiều Bình giận dữ, lật ngược cả bàn ăn trước mặt. Nhớ lại phương hướng vừa rồi, ông rút kiếm đâm về phía trương phổ đối diện. Mũi kiếm đâm vào vai trương phổ, hắn khét lên, trời ngã trên mặt đất. Kiều Bình phun kiếm định chém chết tên đó nhưng rồi độc dược phát huy tác dụng, ông loạn trọng, trường kiếm rơi xuống đất, cả người cũng ngã theo. dựa vào chút ý thức còn sót lại, cuối cùng ông cắn răng dằn giọng: huynh trưởng, Nguyễn châu sẽ bị hủy trong tay huynh. cả người chiều việc trung lên, thấy kiều bình đã ngừng rẫy rùa trên mặt đất, ông vội chạy tới thăm dò hơi thở, hóa ra chỉ mới là hôn mê. Khi việc thở vào nhẹ nhõm, ông quay phát đầu lại, giận dữ nói: người bỏ thuốc gì vào trong rượu thế hả? sao mắt để ấy không nhìn thấy gì? bả phai trương phẫu bị đâm trúng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, một tay che vết thương, trong lòng cũng hoang mang, hoang mang nghi hoặc. thuốc cho vào rượu là lưu phiến đưa cho, còn nói là không mùi không vị, nhưng tác dụng lại mạnh hơn thuốc mê bình thường đến mấy lần. hắn sợ kiều bình không ngất được, nên cho nhiều một chút. kiều bình bất tỉnh như thế này cũng nằm trong dự tính của hắn. Nhưng hắn không ngờ, lại tổn thương thị lực, cố nén cảm giác đau đớn trên vai, hắn nói. Chúa công đừng lo, có lẽ là do quần hậu tức giận công tâm cho nên mới không nhìn thấy gì, chờ ít ngày nữa sẽ dần dần tốt hơn. Vì cấp hết bây giờ là chúa công phải khống chế quận công, sáng sớm ngày mai, ngài phải lấy tên chúa công vào quận công ra thông báo với xa tướng, bộ khúc, đợi tới khi bệ hạ đích thân tới đây, người sẽ giúp chúa công khống chế cục diện, hắn đế giá lắm. Ai mà dám khổng phục? nhiều việc cố gắng bình tĩnh lại, ông nói. Phía là tự nhi thì sao? Chỉ được quản thuốc nó thôi, không được gây thương tích. Chương phổ gật đầu. Chúa công yên tâm, ta đã sắp xếp thần tính, không có sơ hở nào. Kiều Tư nổi tận đùng đùng rời khỏi thọ đường, ra ngoài đón gió, đó, nghĩ tới chuyện đại tỷ và tỷ phu không được báo phụ, đón nhận. Nhị tỷ phu lại không biết giữ lành ở chiến trường Hoàng Hà, cậu lại không đủ lực nên càng thêm phiền muộn, cơn say sọc lên đầu nên ngủ mất. Hôm sau, trời vừa sáng, Kiều Từ đã tỉnh lại, không ngờ cửa phòng bị khóa trái. thú vệ nói phụng chỉ của quận công, bảo công tụ tử phải hối lỗi trong phòng. Lúc đầu, Kiều Từ còn chưa suy nghĩ nhiều. Đúng là đêm qua mình đã công khai chống lại kiều Việt giữa đông người như vậy. Thế là phạm thượng, là đại bất hiếu. Phụ thân không vui, muốn mình hối lỗi cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy nghi ngờ. Mười mấy thủ vệ được phái tới, càng giữ chặt chẽ ở bên ngoài. Đó đâu phải là bắt mình ướp mặt vào tường để hối lỗi, rõ ràng là trong giữ phạm nhân. Hơn nữa, tất cả đều là người ở bên chỗ bá phụ. Kiều tư càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Cậu muốn ra ngoài, lại bị thủ vệ đang trong coi ngăn cản, nhất quyết, xong ra lại có cả trăm vệ sĩ từ gốc quốc lao tới, nhốt cậu lại. Kiều Từ giận dữ, cố gắng thoát thân, chạy đến giữa sân vườn thì lại bị vướng chân vấp ngã, bắt đầu lại lần thứ hai. cứ thế suốt ba ngày, đến ngày thứ tư, đinh phu nhân mang cơm tới thăm Kiều Từ. Phó tướng phụ mệnh, trong coi Kiều Từ tên là Trần Thiệu, cũng là tâm phúc của Kiều Việt. Lúc đầu hắn không chịu mở ra, nói mình chỉ nghe theo lệnh của chúa công, dù là ai cũng không được ra vào. Lời còn chưa dứt đã bị đinh phu nhân tát lên mặt một cái, bà tức giận. Bà không quan tâm lão già đó nói gì, ta đưa đồ ăn cho cháu ta mà người dám cản, người muốn giết thì cứ giết, nếu không nhất định ta phải đi qua cánh cửa này. Nói xong, bà đi về phía trước. Phủ vệ không dám ngăn cản. Đành phải trơ mắt nhìn Đinh Phu Nhân đi vào. Trần Thiệu bất tắc dĩ chạy theo, xin được kiểm tra hộp cơm trước. Đinh Phu Nhân tự tay mở nắp. Trần Thiệu kiểm tra cẩn thận. Đinh Phu Nhân ở bên cạnh lạnh lùng nói. Trần tướng quân có muốn lục sát người ta luôn không? Trần Thiệu vội nói. Một hạ không dám. Hắn chừng chờ một lúc lại nghĩ thầm. Có lẽ Đinh Phu Nhân là người mềm yếu không để ý gì đâu. Bà nuôi công tử như con ruột. Hôm nay biết cháu mình bị nhốt, ông yên lòng, nên mới tới thăm thôi. Thế là hắn để bà đi vào, đoán chắc không xảy ra gì cả. Chặn dò thủ vệ tránh đường ra, Đinh Phu Nhân cười lạnh một tiếng, cất hộp cơm đi tiếp. Trần Thiệu vừa sang người canh tử, vừa cho người đi báo cho kiều Việt. Động tĩnh bên ngoài kiều từ đều nghe hết, Đinh Phu Nhân vừa tới, cậu đã nhào sang lo lắng hỏi. Bá mẫu ơi, xảy ra chuyện gì rồi? Phụ thân con có khỏe không? Chào bá phụ lên nhốt con lại. Cái ông già đó, con đừng gọi hắn là bá phụ. Tình phu nhân oán hận mắng một tiếng, bà nắm tay chiều từ, nhìn một lượt, thấy cậu không bị làm sao mới thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay con ta không sang nhìn phụ thân con được, cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào, có lẽ cũng đã bị lão già kia nhốt lại. Lúc đầu Kiều Từ rất giận dữ, xoay người định lao ra, nhưng đến cửa lại cố gắng dừng bước, từ từ xoay người lại. Bá mẫu, mấy ngày đây đã xảy ra chuyện gì? Bá mẫu nói con nghe. Linh phu nhân thở dài, lão già kia nghe theo lời trương phổ, quy phục lưu Diễm, hôm nay lưu Diễm đến nhà ta. Kiều Từ sợ ngay người. Hôm qua Kiều Việt nên đón lưu Diễm vào huyện châu, cho gọi ra tướng bộ khúc. Tới hành lễ vua tôi, sau đó ông nói, đã cùng bàn bạc với Kiều Bình, nguyện dân Duyện Châu cho Hán Đế. Bởi vì chuyện này quá đột ngột, mọi người cũng khiếp sợ một phen. hơn nữa suốt hai ngày qua, họ không thấy Kiều Bình, không nghi ngờ sao được. Ngày đó Lu Diễm từng mạo hiểm cứu ấu đế thoát khỏi miền cợp, trốn ra khỏi Lạc Dương, không ngờ trên đường đi, ấu đế lại bệnh nặng băng hà. Sau đó lại được các cụ thân Triều Hán là Vương Bá, Đỗng Thành, ủng hộ lên làm Tân Hoàng đế, là quân chủ của Triều Hán chính thống. Mọi người trong thiên hạ đều được biết việc này, bây giờ hắn lại tới Duyện Châu, ta chủ Kiều Việt thì luôn mờm xưng thần với Triều Hán, cho dù những người này có nghi ngờ đi nữa, cũng không thể ngang nhiên gây gỗ, thậm chí có thể bị coi là mua nghịch. Cuối cùng mọi người đều theo Kiều Việt, hành lễ với Lưu Diễm bá mẫu không hiểu chuyện trong thiên hạ, bá mẫu chỉ biết ông lão già ấy nghe theo trương phổ quỳ phục lưu diễm, có lẽ phụ thân còn phản đối nên bị hắn tính toán. bây giờ lưu diễm đã khống chế chuyện châu các già tướng ngày thường vẫn nghe lệnh cha con, suốt đêm qua đều bị bỏ cũ thầy mới, con đừng nên kích động. bây giờ phải chạy tới báo tình cho đại tỷ phu con, gọi hắn tới cứu phụ thân. nếu không Chậm trễ hơn nữa, ta chỉ sợ phụ thân còn có chuyện." Hai tay Kiều Từ nắm chặt, vang thành tiếng, lòng ngực phập phồng dữ dội, cậu cố gắng kìm nén lòng mình, gật đầu đáp. "Đa tạ bá mẫu báo cho con, còn hiểu cả rồi, xin bá mẫu nhanh rời đi, nhớ là bị người ta trách cứ." Tình phu nhân nói, "Lão già kia vô tình vô nghĩa, không nhận nữ tế của nữ nhi ta." ta cũng không muốn nhận hắn hắn làm trưởng phu gì nữa, sợ gì bị hắn trách mắng đây. Bên ngoài có gần trăm thủ vệ, muốn thoát ra được là tầng tầng cửa hải. Một mình con chỉ sợ không chạy thoát, còn bắt ta rồi đánh ra bên ngoài. Kiều Từ lập tức từ chối. Sao con có thể đẩy báo mẫu và nguy hiểm được chứ? ninh phu nhân lắc đầu, bà nhân từ vuốt ve mái tóc của hắn. Yên tâm đi cho dù ta và lão không còn chút tình cảm phu thê nhưng trước mặt mọi người hắn không thể lạnh lùng để cho ta bị giết, đời đến khi ra khỏi thành còn phải tự đào tổ. thấy Kiều Từ còn đang do dự, bà bực bội, phụ thân con sinh tử còn chưa biết, duyên châu rơi vào tay người ngoài, con thì lại bị bắt giữ ở đây, chẳng lẽ còn muốn Kiều gia bị hủy trong tay lão già đó hơn? Hai mắt Kiều Từ rưng rưng lệ. Cậu quỳ xuống chặt đầu trước tiên Phu Nhân. Bá mẫu đại nghĩa xin nhận của chức gì một lại. Tinh Phu Nhân cúi xuống đỡ cậu lên, lấy một cây đào, giấu trong người ra đưa tới. Còn bắt ta đi, ra ngoài thôi. Kiều Việt nghe tin, vợ những người chạy tới. Tinh Phu Nhân đã bị Kiều Từ cầm đao bắt xử. Hai người đứng bên từng cửa lớn. Mấy trong quân sĩ vây quanh Kiều Từ và Đinh Phu Nhân. Kiều Việt tức nổ phổi, ông tách binh sĩ xong lên trước quát. Từ nhi, con định làm gì hả? Mà bỏ đào xuống cho ta. Phụ thân ta đâu rồi? Ông gọi người ra đây, đợi tới khi ta gặp được phụ thân, thì sẽ về với ông, muốn đánh muốn giết tùy ông cả. Kiều Tư nhìn ông, nói từng chữ, Kiều Việt nhất thời chột dạ, nói không ra lời. trương phổ ở một bên nói ngay. Công tử đừng kích động mào thả phu nhân ra. Ta đang nói chuyện với bá phụ của ta. Ông là ai mà dám xen mờ vào? Tiều từ quát lên, mặt trương vỗ nở ra vẻ lúng túng. Khi việc lấy lại bình tĩnh, ông nói: Hôm đó tổ chức tiệc mừng thọ, phụ thân con uống nhiều rượu, trên đường về là bị té đập đầu vào cửa đến nỗi hôn mê. Từ Nhi cứ yên tâm, bá phụ đã mời lương y chữa trị, ít ngày nữa sẽ có chuyển biến tốt. Còn để đào xuống đã, hiệu ta vào trước ta vẫn con đi xem. Đấy mắt Kiều Từ lé lên bóng tối, cậu không nói lời nào, kéo Đinh Phu Nhân tiếp tục đi về phía cửa. Quân sĩ thường ngày vốn nghe theo lời của phụ tử Kiều Bình Kiều Từ, nhìn cảnh đó dù không biết tại sao, nhưng tất cả hướng về Kiều Từ. Phú Hồ Đinh Phu Nhân còn ở đen trong tay hắn, nào có ai dám xông lên căng cản, cứ vừa vịt tiếng đó, rồi một đường cho đi, để mặt hai người ra đến cửa. Kiều từ hét lên ra lệnh mở cửa trương phổ lo nắng xài quần sĩ ngăn cản quân sĩ bị hét cũng dần dần xong tới linh phu nhân dừng bước quay đầu lại nói về hạ ta biết người ở đây hôm nay người đã là thiền tử của triều hán là ngôi vị cũ ngủ nhưng người có còn nhớ thời niên thiếu lúc gặp rủi ro phải sống nhờ ta lúc ấy ta đã đối xử với người như thế nào Ta không dám yêu cầu bệ hạ đáp lại gì, nhưng bây giờ bị cháu ta bắt cóc, nó muốn rời khỏi thành, bá phụ của nó lại không cho. Nếu nó không ra được chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ta, bệ hạ luôn có danh là Lân Phượng Chi Lan. Ta nghe nói lúc bệ hạ xưng đế, dân chúng còn ca hát linh đình, khen bệ hạ là quân chủ nhân từ nhất thế đời. Ta biết, Kiều việc nghe theo lệnh ngài, dùng dế còn có mạng, khú hồ là người sống. Xin bệ hạ nể tình cảm ngày xưa, cứu ta một mạng, ta xin đợi ơn Ngài. Ngày thường đinh phu nhân ít sao như bên ngoài, cũng hiếm khi lộ diện. Lúc này đây, những lời bà nói lại như đi sâu vào lòng người. Quân sĩ ngoái đầu nhìn theo mắt phu nhân, đúng là lưu diễm đứng ở sau. Nhất thời, mấy trăm người chen chúc ở trước cửa kiều gia, im hơi lặng tiếng. Một lát sau, lưu phiến đi tới bên kiều Việt, hấp sộng dặn dò chuyện việc không cam lòng lại không thể nghe theo ông hung ác liếc nhìn đinh phu nhân miễn cưỡng nói hả hắn ra khỏi thành hết chưa một trăm ba một trăm bốn nam cung lạc dương trong điện thái cực quỳ thiệu nghiêm mặt nghị sự sau mấy ngày đánh hạ lạc dương vây cánh của hạnh tốn bị loại bỏ hoàn toàn mặc dù lệnh cấm đi lại ban đêm còn chưa gỡ bỏ Nhưng bởi vì được trớn an hiệu quả, thêm vào đó, đại quân không vào thành một bước, bầu không khí khủng hoảng trong thành cũng dần dần biến mất. Bắt đầu từ hôm qua, sau mấy ngày đóng cửa, phiên chợ lục tục được mở ra lần nữa. Dân chúng hồi phục lại đếp sống bình thường, tất cả đều đợi chờ một chuyện, Nguyễn Thiệu xưng đế. Không chỉ dân chúng lạc chương nảy ra suy nghĩ thay, một số bộ hạ của ngụy Thiệu cũng góng lòng chờ đợi. Sau khi phá thành, các quan chức triều đình đều quy hàng quỷ thiệu mấy ngày nay họ không ngừng hiến dân kế sách một loạt bức giản thư bày tới như tuyết đổ chất đầy bàn mặc dù nội dung khá luộn loát, mỗi người mỗi vẻ nhưng ý tứ thì lại chỉ có một họ cho rằng quỷ thiệu xứng đáng được lên ngôi hoàng đế trúc tăng khuyên giải nhà chính công cũng có suy nghĩ như hạnh tốn và khuyên chúa công nên kiên trì chờ đợi nếu không qua dự đoán của ta, lần này nhà chính công trở về Hán Trung, chắc chắn hắn sẽ âm thầm trụ tính để sinh đế. đợi tới khi khoát long bào trên người, trước công hãy ngồi lên ngôi vị cao quý nhất ở Lạc Dương, phủ ngũ trí tôn, dành chính ngôn thuận. ngay lúc này đây, ở trong điện Thái Cực, tranh luận liên quan tới việc hắn có nên xin đế hay không vẫn đang tiếp tục. nhưng đầu óc Hùi Thiệu đã phiêu lãng tới xứ sở thần tiên. ngày hôm trước. Hắn nhận được thư của từ Ngư Dương. Tiểu Kiều đã thuận lợi sinh cho hắn một nữ nhi, tổ mẫu đặt tên là Phì phi Huy Thiệu tưởng tượng hình ảnh cô bé nhỏ, mềm nhũng nằm trong cánh tay mình, ánh mắt vô thức bỗng trở nên dịu dàng. Phé môi cũng từ từ vẫn lên. Rốt cuộc, mấy hạ thần cũng cảm giác được nụ cười thần bí ở trên mặt quân hầu. Họ vội vàng dừng lại nhìn hắn. Huy Thiệu lấy lại tinh thần, đối mặt với hàng loạt cặp mắt đen nhìn mình chăm chập. Hán giật phai, cao mài nói. Mặc dù hạnh tốn đã chết, nhưng lưu diễm sinh đế ở lang Gia, nhà chiến công chiếm giữ hán trung, phía thàm còn có ngô việt trường xa, ta chỉ mới dẹp xong một lạc dương mà thôi, sao có thể vô tư mà sinh đế, chuyện này không cần bàn lại nữa. Mọi người cấm khẩu, lập tức đồng thanh nói. Chúa công anh Minh, chúng thần tuân lệnh. Sao khen dị sự xong? Ngụy Thiệu giữ không tương dương lại hỏi về tình hình phòng ngự ở ba vùng đất kinh triệu. Bên trái là vùng Dực, phải là phù phong. Không tương dương hơi khó hiểu. Đây là ba khu vực trọng yếu bảo vệ quanh lạc dương. Nay trong đêm đánh hạ lạc dương, họ đã phát binh chiếm đóng chỉ trong vòng 3 ngày, giữ chặt ba vùng đó trong tay. Binh tướng cử đi đều do quân hầu tự mình lựa chọn. Cũng không biết tại sao đột nhiên dài quyền mất giữ mình. Để hỏi về chuyện này. Từ trong lòng nghi ngờ, ngoài mặt ông cũng không thể hiện, chỉ đáp, "Chúa công yên tâm, đã khống chế được bà phụng đó, chắc chắn không có sai sót gì." Ngụy Thiêu gật đầu, "Tiên sinh là việc thì ta thấy yên tâm, nếu đã vậy, bây giờ ở đây cũng không còn chuyện của ta nữa, ta về ngư Dương trước một chuyến." Nói xong, thấy Không Tầm Dương nhìn mình, hắn nói luôn, "Cũng không phải có chuyện gì gấp cả. Hai ngày trước ta vừa nhận được tin nữ quân đã sinh nữ nhi rồi. vẻ mặt hắn bình thản, nàng ấy thấy nhớ ta. hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. đến lúc này công tôn dương mới hiểu ra nỗi lòng của quân hầu. ông nhỉnh cười nói, chúc mừng chúa công có minh châu. đừng nói nữ quân đã mở lời rằng mình nhớ chúa công, dù nữ quân không nói trận đánh này kéo dài lâu như thế. Bây giờ đại thắng rồi, chú Công cũng nên về xem thử, chúa Công yên tâm đi, ở đây đã có ta. Huy thiệu cũng miễn cười, làm phiền tiên sinh. Sau khi bàn ra một chuyện xong, đợi công thông dương vừa đi, hắn vội sai lôi trạch, chọn mười mấy người chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, bọn nhớ ra một chuyện, Huy thiệu chần chừ một lúc, rồi mới đưa ra quyết định, gọi Nguy Lương tới đây. Vinh sĩ ra ngoài hết chỉ còn mỗi quỷ Lương. Chúa Công cho gọi mặt tướng có chuyện gì sai bảo. Thấy quân hầu rề ràng không nói, hình như có chuyện gì khó xử. Đúng là việc hiếm thấy nên Nguyễn Lương nói luôn. Nếu chúa Công có việc, xin cứ dặn dò Rốt cuộc quỷ thì mới nói. ta muốn phải cậu đi đông quận một chuyến. Nguyễn Lương ngẩn ra. Nếu ta nhớ không nhầm. Ngày mòng 7 tháng này là ngày mừng thọ 40 tuổi của quận công đông quận Kiều Bình. Cậu thay ta đi tới đó một chuyến, nhớ kỹ, lấy danh nghĩa nữ quân đưa quà mừng thọ cho ông. Còn nhắn thêm tin này, nói với quận công, nữ quân đã mẹ trò con vuông, sinh ra một nữ nhi. Ngụy Lương kinh ngạc, rồi gọi vàng đáp trả. Phương mệnh. Sợ gì phái cậu đi là vì trước kia cậu từng đi đông quận, cũng có quen biết người Kiều gia. Ngụy Tiêu sai thích, chúa công yên tâm, mà tướng sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngụy Nương cười nói. Sau khi từ biệt kiều công tử ở đại hội lập ly cũng đã lâu không gặp, mấy ngày trước Lý đại tướng quân còn nhắc kiều công tử với thần. Lần này qua đó nhân tiện gặp cậu ấy xem sao, không biết võ nghệ bây giờ đã như thế nào rồi. Hình như lâu rồi cậu không về nhà phải không? Ta nhớ rộng rãi suốt năm ngoái cậu đã ở lại Tịnh Châu đến mãi thế này, giờ mới có dịp để thả lỏng. Sau khi từ Đông cuộc trở về, ta cho cậu nghỉ thầm thẩm mẫu, còn cả tổ phu nhân của cậu nữa. cả một năm rưỡi ngụy lương chưa trở về ngư dương, nghe thấy thì vui mừng cảm tạ. Ngụy Thiên Miễn cười gật đầu, không còn chuyện gì đâu, ta đã chuẩn bị quà mừng thọ xong rồi, gọi người dẫn cậu tới chỗ lấy. Ngày hôm sau, trời mới sấm tinh mơ. Một hàng chiến mã hơn 10 người phi nhanh ra khỏi cửa đông thành Lạc Dương, dọc theo con đường về phía Bắc, phi nước đại. Ngụy Tiểu lên đường về phương Bắc. Trải qua một cuộc chiến tranh cam go, hắn không có quá nhiều thời gian để suy tư rảnh rỗi. Dù hắn rất nhớ nàng, dù mừng rỡ như điên khi nghe tin mình đã là phụ thân. Lúc nhìn thấy phong thư nhà thì không sao kìm nén. Có một thứ tình cảm dân trào từ trong lòng của nam nhân, ý chí như sắc thép. Đến nỗi, chính hắn cũng không còn cách nào để tiếp tục trì hoãn được nữa. Nhà chính công Lưu Diễm có thư đế đi nữa, những chuyện này có thể chậm một chút. Bây giờ nhất định hắn phải nhanh chóng nhìn thấy nàng và cả nữ nhi của họ, nếu không sẽ khó mà chịu nổi. Trời vừa sáng hẳn, Ngụy Lương cũng dẫn theo một đội tùy tùng và lễ vật lên đường tới huyện Châu. Món quà mừng thọ tặng Kiều Bình cũng là đồ vật mà Ngụy Thiệu đã tỉ mỉ lựa chọn suốt đêm qua. Một đôi bội ngọc lông, một đôi cao túc kim bôi, mười thớt vải dịch, lù vân trường thọ, chất tơ tầm gấm vóc theo hoa văn tinh tế tuyệt vời, trường nhạc minh quang, ngoài ra còn có thêm hai bức tranh của danh gia. Sau khi làm điều đó, mặc dù Ngụy Lương đã đi tới Duyện Châu, lúc mới đầu trong lòng Ngụy Thiệu còn có phần bất an. Thậm chí là xấu hổ. Giống như đã hoàn toàn phản bội lại phụ huynh, hắn cảm thấy mình không còn dũng khí bước vào từ đường nữa. Thế nhưng, năm đó Kiều Bình không hề trực tiếp tham gia vào chiến sự thời ấy. Ông là phụ thân của nàng, là ngoại tổ phụ của nữ nhi nhà mình. Nếu cơ duyên xảo hợp nàng và hắn lấy nhau, bây giờ nàng đã sinh cho mình hài tử. Vậy thì phụ thân và huynh trưởng trên đời có linh thi, hắn cũng có thể thông cảm cho lòng hắn. Muốn hồ, đây là mong muốn của tổ mẫu. Hắn biết tổ mẫu vẫn luôn mong ngóng hắn không còn cố chấp với thù hận đã qua, nhưng không kiềm chế được. Hắn cũng nên học cách của tổ mẫu, trở thành một người bao dung rộng rãi hơn. Sau khi đi, quỷ tiệu không ngừng ăn uống chính mình như vậy. Rốt cuộc, phản cách Tết Hư Dương được rút ngắn từng ngày, mâu thuẫn trong lòng hắn cũng sắp bị mong muốn được gặp nàng và nữ nhi hoàn toàn che lắp. Hắn không thể suy nghĩ thêm gì khác, trong lòng chỉ còn mừng rỡ với chờ mong. Đi suốt ngày đêm, cuối cùng hắn cũng tới được thành nhâm khâu. Nếu đi không ngừng nghỉ, khoảng cách tới Ngư Dương chỉ còn hai ngày đường. Nguyễn Thị cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi tiếp nữa. Nhưng chấp giật, xé rách bầu trời đêm, khiến sấm âm mỹ trên đỉnh đầu. Trời bắt đầu mưa, trên khuôn mặt nhóm người lôi trạch đều tỏ ra mệt mỏi. Ngụy Thiểu đành phải dừng lại, đêm đó nghĩ lại dịch xá thành nhâm khâu. Lúc lên đường, hành trang đơn giản. Đến nơi này, hắn cũng không muốn kinh động tới dịch thừa, đặt chờ một đêm sáng mai lại tiếp tục lên đường. Lôi Trạch sai người chuyển chiếc rương vào phòng, đặt lên mặt án. Chiếc rương rộng hương tầm một thước, là một hộp trang sức gia rắn với hoa văn mỹ lệ, nó vẻ còn hơi nặng. Lôi Trạch cũng không biết bên trong đựng thứ gì người thiệu cũng thấy hơi mệt mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường đêm khuya hắn nằm trên giường trong dịch tá nhắm mắt nghe tiếng sấm rền ở chân trời xa xa hạt mưa tí tách rơi đập vào mái ngói trên đỉnh đầu cũng trong một đêm mưa như vậy một mình hắn đuổi theo nàng tới dịch tá cuối cùng cũng đưa được nàng về trước mặt nàng hắn đành phải chịu thua và nàng cũng có được niềm vui bình đẳng với hắn đêm ấy dưới người hắn Đàn yêu kiều xinh đẹp, lúc này nhớ lại, hắn phần cảm thấy rung động cả tâm hồn, cảm giác mơ màng lưu luyến mãi chưa chịu tan đi. Giống như du ngoạn trong tiên sơn quỳnh cao, một không gian tươi đẹp nhất trên đời, Ngụy hiệu bị hỏi ước kia làm miệng khô lưỡi đắng. Nỗi nhớ quấn quanh hơn, nhất thời hắn không kìm kiềm chế nổi, chỉ hận không thể đứng dậy, xuất phát ngay lúc này. Ngoài cửa sổ, rẽ lên một chi chớp, trong phút chốc. Ánh sáng màu xanh lam chiếu rội vào vách tường dịch xá, cũng chiếu sáng chiếc hộp da rắn đặt trên bàn và thanh bảo kiếm Huy Thiệu đặt cạnh bên. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm đinh ta nhứt tóc, rầm vang, xà nhà cũng rung lên nhẹ nhẹ. Từ kẻ hở trên ngói, có mấy hạt bụi nhỏ rơi xuống đây, cửa phòng vẫn có người gõ vang. sấm sét qua đi, tiếng gõ cửa dồn dập càng trở nên rõ ràng. Huy Thiệu mở mắt ra, nhảy từ trên giường xuống, mở cửa. Lúa công, không sống rồi, vừa rồi là trường cấp báo, và người của Ngụy Lương tướng công vừa tới ngoài cổng thành Đông Quận đã bị tập kích. Ngụy Lương tướng quân bị thương nặng, nhưng may mắn thoát được, toàn bộ tùy tùng đều mất mạng. Kiều Việt kiều bình đăng thông báo, viện châu sẵn sàng góp sức cho lưu diễm. Bốn người nguyện tiệm như cứng lại, một kia chớp đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt hắn trắng nhợt như ác quỷ, hắn bỗng xoay người, rút bảo kiếm. Một cơn gió nước qua, chiếc hộp da rắn trên bàn bị chém thành hai nửa. Mình Châu Đông Hải, Ngọc Quý, Côn lô Kỳ Trấn dị Bảo, tất cả tán loạn dưới mũi kiếm của hắn. Đây là những thứ mà buổi tối trước khi đi, quỷ thiệu dọn kho ở phủ Lạc Dương chọn ra được, nhìn thấy cái gì vừa mắt là cho vào. Lúc đó hắn còn nghĩ, dù không dỗ được mang mang thì mang về cho nữ nhi của mình chơi cũng được. Chúa Cấu Lôi trạch thấy bốn lưng cầm kiếm cứng đờ ra của hắn bất an gọi một tiếng. Ngụy Thiệu từ từ quay người sang. Lên đường về Lạc Dương. Giọng của hắn đã trở nên bình tĩnh, vẽ mặt âm trầm đến lạnh lùng. Kết chương 140 Chương 141 Kiều Gia Đông Quận Kiều Việt ngồi trong thư phòng, sắc mặt trắng xám, hai mắt đâm đâm nhìn như người chết trong những ngày qua bao nhiêu tin tức không ngừng được đưa tới chỗ ông chấn động đến mức không chịu nổi hóa ra ngụy thiệu đã đánh tan liên quân bắc phạt thành chiến thắng trong đại chiến hoàng hà người trong thiên hạ đều biết chuyện duy mình ông là không hay biết còn tưởng ngụy thiệu làm chó cùng rất dậu lúc hắn chớp lấy thời cơ đánh hạ thành lạc chưa mình đáng làm cái gì tin vào lời trường phổ nói không chỉ cúi đầu quy phục lưu diễm mà còn làm mù mắt để để mình Bắt nhốt đệ ấy, chờ tới bây giờ mình lại bị lưu diễm cướp hết quyền lực. Ngoài một chiếc hèm, hành hải hồ vô ích chẳng được tích sự gì vì việc hoảng sợ phát hiện ra Duyện Châu không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Nghĩ đến tình cảnh, xảy ra trước mắt, tay của ông bước xét lại rung lên. ngụy Lương dẫn theo một đám người, ngày đến Đông Quận, hắn nói mình theo lệnh nữ quân, mang quà cáp chúc thọ tới cho Kiều Đợi tới khi ông biết tin tức đó, Ngụy Lương đã bị bao vây. Ngụy Lương thoát khỏi vòng vây khốn, nhưng tùy tùng đi theo đều chết sạch. Đương nhiên, mời lệnh đó không phải do kêu việc đưa ra. Lúc ông nghe tin chẳng khác nào sét đánh, dường như trong lòng ông đã hiểu ra mọi điều, hãy hùng khiếp phía, cảm giác như đại họa gặp đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới Kiều Bình, giống như một cú tinh, ông biển cưỡng đứng lên, vội vã chạy tới chỗ Kiều Bình đến ngoài cửa thì bị thủ vệ ngăn lại. Kiều Việt không kìm được cơn tức giận, ông trầm ngâm một lúc rồi xoay người chạy đến chỗ Lưu Diễm. Trong những ngày hắn ở lại Kiều gia, Lưu Diễm không nghĩ tại tình giá, mà Kiều Việt đã chuẩn bị cho hắn. Ấy vậy mà hắn lại quay về nơi mình ở năm xưa. Chỗ cũ nhiều năm không sửa chữa, lúc đầu Kiều Việt còn không chịu, nhưng Lưu Diễm cứ bực bực như thế, ông cũng đành nghe theo. Điều việc xong vào là bị lưu diễm dẫn người cản lại, ông càng tức giận hơn, lớn giọng kêu. bên trong vang lên giọng nói của lưu diễm để ông vào. lưu phiến mới nhường đường cho, cho ông đi, Điều việc nhân chân đi vào trong, ông thấy lưu diễm đã cởi áo tay rộng, hắn ngồi quay về hướng cửa, một mình đánh cờ vây. ánh mắt hắn nhìn bàn cờ chăm chú, ngón tay cầm một quân đen, dường như đang suy nghĩ ván cờ khi vì kiềm nén cơn tức giận trong lòng, ông nói: đây là chuyện gia ta. Tại sao ta muốn gặp gì để ngài lại không cho ta gặp, lại cho người ngăn cản? Lưu Diễm không hề nhìn ông, tách một cái, hắn đặt một quân cờ xuống bàn, từ từ nói: hai mắt quân quận công đã mù, ta có mời thầy thuốc trị liệu cho mấy, bây giờ cần tĩnh dưỡng, không tiện gặp người khác. Điều bực bội trong lòng ngực. Ông lại gắn nhìn xuống thêm lần nữa. Ta còn nghe nói, Mỹ Lương bị tập kích ngoài thành là do ngài làm hay sao? Lua Diễm không trả lời, bàn tay đưa tới bình ngọt, nắm mấy viên màu trắng ở trong tay, từ từ suy tính. lưu Diễm! Khi vì không thể chịu nổi nữa, ông ngồi thẳng tên hắn. Mấy ngày đây ta đã nghĩ rõ rồi, vì sao duyện châu ta không nhận được tin mà thám tử gửi về là ngươi chặn tin tức. Ngươi đùa bẩn ta trong lòng bàn tay, có phải thế không? Trước kia chiều xa ta đã có ân với ngươi, thế mà ngươi lại hại chúng ta như vậy, ngươi có sắc tâm gì? Lưu Diễm liếc ông một cái, vẫn thản nhiên như cũ. Hoành hải hậu sao vậy? Chỉ mới mấy ngày, chẳng lẽ ông lại hối hận vì quy phục ta hay sao? Muốn đi ngựa dẫm vào nguy thiệu nữa à? Đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu. Đã muộn rồi. Người trong thiên hạ đều biết kiều gia nhà ông bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng, một lòng làm quân thần triều Hán. Cho dù bây giờ ông vất vả, ông vất bỏ tôn nghiêm, mặc dày đưa nữ nhi cầu thân với Nguyễn Thiệu, giống như ba năm trước, chỉ sợ hắn cũng không tha cho kiều gia các người. Kiều Việt cắn chặt răng, mặt từ từ đỏ lận, lưu diễn nhìn ông một chốc chợt buông tay ra, mấy quân cờ rơi rải rác trên bàn. Quân cờ xoay vòng vòng lăng quanh. Tiếng mà rác giữa Ngọc Thanh nhẹ nhẹ vui tai sau khi dừng lại thì quay về yên tĩnh. lưu Diễm đi xuống đất, đi được một vòng quanh phòng, cuối cùng hắn dừng lại ở phía trước Kiều Việt mỉm cười nói. Đa tạ Kiều Công đã hiếu khách, giữ ta lại ở nhiều ngày như thế này, để ta ôn lại những ngày tháng khó quên thời niên thiếu, ta cũng nên đi rồi. Kiều Việt kinh hãi, người đã hại ta đến nước này, lại muốn bỏ đi. Hùng dân Duyện Châu ta phải làm thế nào đấy? Lưu diễn đáp, Dù Công nói vậy là không đúng rồi, Nguyễn Tiểu không có lòng thường phục, Ông Quy Hàng ta, Cũng là hành độc thuận thiên thời, Nào có thể là hại ông cho được. Hai thớ cơ bên gò má kiều Việt run run, Sắc mặt chuyển thành màu gan lợn. ta biết ông sợ nguy Tiểu đánh tới, Ông cứ yên tâm, Bây giờ Duyện Châu là của nhà hán ta, Nào ta có thể mặc kệ cho được. Ta sẽ để lại người giúp đỡ Mấy ngày trước Đình quốc tướng quân Đã dẫn quân tới đây Ông gặp chưa Hắn sẽ thay ông Nhận trọng trách thứ sử Hiệu công cứ an lòng đi nhé Hẳn nhiên nói xong Hắn vẫy tay áo Xoay người nhẹ nhàng rời đi Lưu diễm phòng ngừa ra khỏi phòng Ra khỏi thành đông quận Không hề quay đầu lại Gót quốc vào mặt thổi tung ống tay áo Và áo dài của hắn Trong lòng hắn cảm giác vui vẻ gì trả thù đã dần dần chiếm trọn, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời, hét thật to mới có thể giải phóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn lúc này. Chỉ cần đưa lợi thế, thu mua trương võ, chuyển châu cũng trở về tay hắn, kiều gia đã phải đoạn tuyệt hoàn toàn với ngụy thiệu. chờ đến khi gặp lại nhất định là vũ khí sao nhau, có lẽ cường thành huyện châu sẽ không chống nổi quân tiên phong của ngụy thiệu nhưng ai quan tâm nó sẽ như thế nào đâu mất đi một tòa thành hắn cũng không để ý vốn hồ huyện châu vốn không thuộc về hắn cho nên hắn mới có thể để đình quốc đang nhơn nhờ mình ở lại đây trấn thủ một là cho hắn thực quyền thực địa và cơ hội báo thù đồng thời cũng tỏ rõ hoàng ân của mình ra thứ hai nếu có thể chấn huyện châu chống lại được mối hận giữa ngụy thiệu và kiều gia mới càng thêm sâu sắc. Lẽ nào từ đây về sau, tiểu kiều vẫn có thể tiếp tục ở bên ngụy thiệu đến suốt cuộc đời hay sao? Lưu Diễn kiềm nén vui vẻ dâng trào trong đáy lòng. hắn nhắm hai mắt hít một hơi thật dài. Không khí tươi mát từ vùng đất hoang ở thành Đông Quận, giống như từng quen biết. Cả thiên hạ này sớm muộn cũng quy về triều Hán. Kiều nữ kiều ra Đông Quận, rồi sẽ có một ngày chỉ thuộc về mình hắn Không ai có thể cướp nàng đi, ngụy Thiệu cũng không. Trong ngụy Lương khá hào phóng, nhưng thực ra lại vô cùng cẩn thận. Hôm đó, vàng người tới đông quận, dừng lại trước cửa thành chờ người đi thông báo, đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Hắn dần lưu ý tới sự thay đổi khác thường ở cánh cửa đầu tường. Xuất phát từ trực giác nhạy bén được rèn luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, ngụy Lương vẫn tùy tùng lùi về sau. Tuy vậy, vẫn chậm mất một bước. Một nhóm cung thủ, cưới ngựa ầm ầm lao ra từ cửa thành, mũi tên cũng bắn như bay từ đầu tường đi xuống, chỉ trong chớp mắt, vàng người bị bao vây. Ngụy Lương dũng mãnh vô địch, kém tiếc thoát vòng vây, nhưng toàn bộ tùy tùng lại chết trong tên loạn. Lúc hắn về cũng đã bị trọng thương, chạy thuộc mạng tới hứa địa tiếp xác viện châu mới thoát được truy binh, nhờ thấy thú hứa địa đưa mình về Lạc Dương. Các ngự y trong cung đang hết lòng chữa trị, nhưng vết thương quá nặng, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đêm qua, ngụy Thiệu cũng về tới Lạc Dương. Suốt cả đêm, hắn không ngừng không nghỉ, túc trực ở bên cạnh ngụy Lương. Thông Tông Dương và nhóm vệ quyền, Trúc Tăng cũng đứng ở ngoài chờ, không dám đi vào trong. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, họ mới nghe được tiếng bước chân nặng nề từ phía trong đi ra, mọi người vội vàng ra nhìn đón. Nguyễn Thiệu xuất hiện với đôi mắt đầy tờ máu. Công Tâm Dương kìm nén nỗi bất an trong lòng, hỏi gấp. Chúa công, chỉ sợ ở đây có hiểu lầm, hiểu ra không thể. Truyền lệnh cho ta, tập hợp bình mã, lôi trạch đàn phù theo ta đánh Duyện Châu, tìm kiếm khắp thiên hạ danh y, toàn lực chữa trị cho ngụy Lương tướng quân. Những người còn lại cứ ở đây đợi lệnh, ai dám tự tiện cứ xử theo quần pháp thì ông quảnh mặt làm ngơ, hàng giọng nói từng lời, bước đi nhanh hơn. Ngày Tiểu Kiều biết được tin tức này, nữ nhi đã sắp tròn hai tháng. So với khi vừa sinh con bé đã tinh tấn hơn rất nhiều, giống như một quả bóng bằng tuyết nhỏ xinh. Lúc bé cười, đôi mắt đen lấy như có cả rừng hoa trong mùa xuân nở rộ. Từ phu nhân thương bé không kể sao cho hết. Sau khi đầy tháng, mỗi ngày bà lại ôm cô bé một lần rộ vui trò chuyện. Đại trạch quỷ gia hơi vắng vẻ, từ khi Phi Phi sinh ra, rồi ngày một lớn lên, tiếng cười càng lúc càng nhiều hơn. Rao giờ ngọ ngày hôm đó, thời tiết đầu hạ rất trong lành. Tiểu Kiều ngồi bên giường phu nhân như mọi ngày, nhìn bà ôm Phi Phi dỗ ngủ. Vì Phi, Phi là một cô bé tràn đầy sức sống, nhưng lúc này đây, được ăn no, bé khép đôi mắt với nàng, lông mi cong dài, Liêm diêm ngủ thiếp ở trong lòng tổ mẫu. Từ phu nhân không nở làm bé thức, bà tự mình đứng dậy, hơm vào nội thất, đặt phi phi lên giường rồi dám chăn cẩn thận. Gần đây con có nhận được thư của Tiểu Nhi hay không? Sau khi đi ra ngoài, từ phu nhân mới hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lắc đầu, bà trầm ngâm một lát rồi lập tức mỉm cười. Chắc ở bên lạc giường có việc bận, Tiểu Nhi không rảnh nên mãi không có thường hỏi âm con đừng quá lo, ta sẽ thường hỏi nó xem sao. Sao bức thư báo tin, xin con được gửi đi, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm cũng Nguy Thiệu. Cuộc chiến hoàng hà đã kết thúc, cho dù Ngụy Thiệu bận rộn không về được, cũng không đến nổi một bức thư trả lời cũng không có. đúng là hơi khác thường. Tiểu Kiều biết từ phu nhân lo lắng là nàng sẽ sầu lo, sợ sinh nữ nhi Ngụy Thiệu sẽ không mừng, giống như từ phu nhân. Giống như chú phu nhân cũng vậy, dù bà không nói gì, nhưng vẻ mặt thất vọng không cách nào che giấu. Trong lòng nàng cảm kích, đang định mở lời thì bỗng nhiên chung bà bà vội vàng, đi từ ngoài vào phòng. Nữ quân, Kiều công tử tới. Bà hơi ngần lại, hình như Kiều công tử có việc cắt. khi kiều, kiều hết sức kinh ngạc, cũng khá lâu rồi nàng không gặp đệ đệ, bây giờ đột nhiên biết tin đệ ấy đến ngư dương. Đáng nhẹ phải vui mừng mới đúng. Nhưng không biết tại sao, trái tim nàng đã chìm trong hồi hộp, dự cảm như đã xảy ra chuyện gì. Một chuyện không hề tốt. Nàng lập tức nhìn về phía từ phu nhân, bà gật đầu. Còn nhanh nhanh đi. Tiểu Kiều vội vàng quay lại trong phòng, nhìn thấy Kiều Từ càng giật mình hơn. Đã mấy ngày liên tiếp, Kiều Từ không chợp mắt, cả đoạn đường vất vả, hai mắt đỏ chót, vẽ mặt tiêu tụy và lo lắng vừa nhìn thấy tiểu kiều, cậu lập tức nhào tới. A tỷ, viện châu xảy ra chuyện rồi. công tôn quân, công tôn quân sư bảo đệ tới đây tìm tỷ. trong hai tháng này, tiểu kiều cũng dần dần cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. sau khi kết thúc chiến sự, muội tỷ vẫn mãi chưa về nhà. nhưng mà làm sao mà ngờ được, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, viện châu lại xảy ra biến cố lông trời lỡ đất. phụ thân sinh tử còn chưa biết. Bác phụ kiều Việt, không chỉ phượng tranh phụ thân quy hàng lưu diễm, lại còn hãm hại ngụy Lương, vốn không hề phòng bị, đang định tới chúc thọ phụ thân mình. ngụy Lương bị thương nặng, ngàn cân, treo sợi tóc, vì thì tức giận dẫn binh tới Duyện Châu, trên đường không ai dám ngăn cản mũi nhọn ấy. Thái thú Huỳnh Dương, Trần Lương đều vội vã nhường đường, đại quân đi qua như giữa trốn không người. A tỷ sao để thoát ra? Hỏi thành, đệ còn tướng nhị tỷ phu đang bị liên quân gây khó khăn, nên mới chạy tới để xin sự giúp đỡ của đại tỷ phu. Không ngờ, Lưu Diễm đã có tính toán trước, hắn phải bình lính Thanh Châu tấn công linh bích. Đại tỷ phu bị căng cản, không thể đi tới Duyện Châu. Đợi tới khi đuổi được lính Thanh Châu, đệ và đại tỷ phu chạy tới Duyện Châu mới biết, Duyện Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Lưu Diễm. Nguyện lương tướng quân còn bị tập kích. Nhị tỷ phu dẫn binh đi tới Duyện Châu, huynh ấy có cho người truyền lời, ra lệnh đại tỷ phu không được nhúng tay vào, nếu không cũng xem như kẻ địch. Đại tỷ phu đang tạm đóng quần ở cửa giả, đệ đi cầu kiếm nhị tỷ phu, muốn giải thích rõ ngọn ngành với huynh ấy, nhưng mà còn chưa gặp được huynh, nhị tỷ phu từ chối không gặp đệ. không tôn quân sư hướng dẫn, bảo đệ nhanh chóng đi tìm A Tỷ, nghĩ xem có cách nào hay không lễ kiều kinh hoàng đến trắng trợt mặt mày, nàng lấy lại bình tĩnh, trấn an e kiều từ hai câu, rồi cho người đưa cậu đi xuống nghỉ ngơi trước. nàng quay lại bắt phòng ngay lập tức, vừa vào tới đã quỳ xuống trước mặt từ phu nhân, dập đầu bất động. Lại xảy ra chuyện gì rồi? đứng lên từ từ nói. giọng từ phu nhân vang lên trên đỉnh đầu, vẫn bình thản giống thẹt như ngày thường, giống như một sức mạnh có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng. thế nhưng Vào thời khắc này đây, Tiểu Kiều không thể nào ngẩng lên được, cũng không có mặt mũi để ngẩng đầu. Tổ mẫu, lúc Ngụy Lương tướng quân tới huyện Châu đã bị tập kích, người bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh là do Kiều gia cháu làm hại." Nàng nuốt nước mắt tràn mi, chảy lại. Căn phòng bỗng trở nên yên ngắn, Tiểu Kiều vẫn quỳ, trán đập xuống đất không nhúc nhích. Hỏi lâu sao? Nàng mới nghe được giọng từ phu nhân vàng lên lần nữa. ngẩng đầu lên, nói. Giọng bà đã trở nên nghiêm khắc. Tiểu Kiều thẳng người kể lại những điều vừa mới nghe Kiều từ nói. Tổ mẫu, chuyện này có bàn tay của Lưu Diễm Thao Túng, lợi dụng bất hòa giữa báo phụ và phụ thân cháu. Hắn không chỉ khống chế huyện châu, sinh tử của phụ thân bây giờ cậu chưa biết, ý e trong đó có hiểu lầm. Phụ quần cháu tức giận dẫn binh tới báo phụ tới tá thủ huyện Châu, đệ đệ xin cầu kiến phu quân mà chàng từ chối gặp. Để ấy bất các gì, mới chạy tới Ngư Dương xin giúp đỡ, cháu xin tổ mẫu cho cháu đi một chuyến tới huyện Châu, gặp mặt phu quân để giải thích rõ ràng, không phải là để rủ sạch liên quan của Kim gia với chuyện Nguyễn Lân tướng quân vì tự Dương tập kích. Kim gia cháu lấy mạng nền mạng cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau này, cháu không dám nói hai lời. Cháu chỉ hận lưu diễm sắp tầm hiểm ác, không muốn để hắn thực hiện được gian kế, xin tổ mẫu trong nôm Phi Phi giúp cháu một thời gian, cháu phải nhanh chóng lên đường. Nàng dập đầu lần nữa. Cháu đi đi, bảo xã từ hộ tống đi cho nhanh, Phi Phi đã có tà chăm sóc. Một lát sau, từ phu nhân từ từ nói. Hết chương 141 Chương 142 Đầu tháng 5, 10 vạn quân sĩ của Ngụy Thiệu tiến thẳng tới Đông Quận, một đường không gặp bất cứ trở ngại nào, lao tới chuyện Châu. Đinh quốc ngân chiến ở Yến huyền Nam Giao, cách Đông Quận khoảng hơn 100 dặm, bại trận, lùi về Thủ Thành. Những người bắt làm tù binh, Ngụy Thiệu hạ lệnh, xử chém ngay tại chỗ. Trong đó có quân sĩ Đinh quốc, cũng có một bộ phận quân sĩ Kiều Gia. Tin tức lan tới thành Đông Quận, người người cảm thấy bất an. Đám người hầu gia vương ngày xưa là già tướng thủ hạ của Kiều Bình. Sau đêm mừng thọ uống say vui vẻ quay về, ngày hôm sau tỉnh lại thì lưu diễm đã tới, Kiều Tư dẫn đinh phu nhân chạy ra khỏi thành. Kiều Việt quản lý mọi việc, tất cả đều lấy danh nghĩa hai người để truyền lời, nhưng Kiều Bình thì chưa từng lộ diện. Kiều Việt nói bởi vì Kiều Bình hôn mê nên không thể gặp ai, trong lòng họ lại càng thêm nghi ngờ chỉ có điều địa vị của kiều việt vẫn sững sờ ở đó lưu diễm lại là hoàng đế chính thống là thiền tử tôn sư lúc vào thành xà giá uy nghiêm bình giáp theo hầu nhưng chúng ven đường không thể không quỳ lại hô to vạn tuế hầu gia vương đâu thể phanh động hắn gánh gượng kiềm đén đến lúc này họ âm thầm hỏi thăm vị trí và sự của kiều minh nhưng lúc ninh quốc không giữ trong thành bình đến hủy thiệu thì bao vây bốn phía cả thành náo loạn, mấy người họ lặng lẽ tập hợp thuộc hạ cũ, nhưng lúc náo loạn mà xông vào giết chết thủ vệ, lúc cổ cũng thấy Thư Kiều Bình. Nhìn ông đã bị mù hai mắt, nhốt lại trong phòng ốc sơ sài, ngày xưa được quân dân ủng hộ là quận công, bây giờ như dao lông mất nước, bị nhốt ngay trên cạn, trong lòng họ căm phẫn sục sôi, phải cứu ông thoát khỏi vòng vây, quyết một trận tự chiến vì Đình Quốc. Hai mắt Kiều Bình bị trúng độc, sau đó lại bị nhốt nhiều ngày, trong lòng ông cũng đoán ngoài kia chắc chắn xảy ra chuyện. Mấy ngày nay lo lắng như lửa đốt, nghĩ tới bao tình huống xấu xảy ra, nhưng ông không ngờ nổi sự tình lại tệ hại tới mức độ này. Sau khi bình tĩnh hỏi thăm tình hình trong ngoài thành, ông mới dần tỉnh táo, ngăn mọi người. Tầm cơ của Lưu Diễm quá thăm trầm, có lẽ hắn hợp Kiều Gia Ta ngày xưa bội ước. Vì vậy, mấy trang phương ngàn chế lợi dụng lúc huynh đệ ta bất hòa ngày khó dễ, tại ta sơ xuất nên mới gây ra đại họa ngày hôm nay. Mặc dù Đinh Quốc, tên đê đề hèn vô lễ, nhưng hắn ta lại hung hãn vô cùng, cũng không phải là người dễ đối phó. muốn hồ, hắn cáo mượn oai hùng, lấy dành hắn đế để dẫn minh. Bản thân hắn cũng có thân binh riêng, tất nhiên sẽ có đề phòng với thuộc hạ cũ của kiều gia ta. Nếu mọi người cứ sông ra như vậy, Nhớ không được, lại bị người giết hại Hầu ra lo nắng ngụy Thiệu đang hãm thành Hôm trước trong trận Yến huyện Đã giết hết tù binh Có cả quân sĩ Kiều Gia ta bị ép phải ứng chiến Đình quốc nhân cơ hội đó Để gây thêm khủng hoảng Nhân dân trong thành đều bị lung lạc Khi sợ phá thành thì ngụy Thiệu tàn sát Cho nên họ càng cố gắng ứng chiến Liều chết để giữ thành Nếu chúng ta không ra tay Chắc chắn Nguyễn Châu sẽ bị hủy ở Trong tài lưu diễm yêu bên trong ngâm, Lưu Diễm bây giờ không còn là cậu thiếu niên năm đó, vì bị kế mẫu buông lời đèm pha, ép phải rời Lan gia được kiều gia che chở. Hôm nay còn giữ lại mạng mình, có lẽ có ý đồ của hắn, đến cuối cùng Điền Quốc sẽ lấy mình ra để uy hiếp Ngụy Thiệu. Nếu Ngụy Thiệu bỏ qua sự sống chết của mình, chắc chắn sẽ tổn thương tình cảm giữa phu thê tiểu kiều, còn nếu cứ như vậy mà buông tha, Hắn cũng không có cách nào giải thích cùng tướng sĩ. Dù kết quả như thế nào, nếu đi đến bước đường đó thật, với Nguyễn Thiệu hay Kiều gia mà nói, đều là bất lợi của hai bên. Lưu Diễm có thể đặt bẫy đến mức này, có thể nói mối thù của hắn vô cùng sâu sắc, tâm cơ cũng hết sức thâm trầm, làm ông quá bất ngờ. Kiều Bình ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Đinh Khuất là người hay thay đổi, ta có nghe phòng thành đôi lời. Ta có một kế này, nhưng phải dụ hắn nới lỏng cảnh sát, sau đó đánh một đòn mới dễ dàng đắc thủ. Kinh quốc trốn chạy từ Yến huyện vào thành, nhanh chóng khuất trương tin tức nguy thiệu sát hại dân trong thành và cả quân sĩ Kiều Gia đang giữ ở tường thành. Thấy mọi người đều hải hùng kinh sợ, không ai dám thả lỏng chút nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi đó một mình uống rượu khuya. Huyện Châu nhiều mỹ nữ Hắn nhớ trương phổ từng nói, kiều việc còn có một cơ thiếp, tuổi trẻ xinh tươi, thế là cho người gọi phụ nhân kia tới. Phụ nhân nọ nơm nớp lo sợ bước tới đây, hành lễ với hắn. Nhìn kỹ, khuôn mặt cũng có vài phần giống với Tô Nga Hoàng. Liên quốc càng nhìn càng thấy bực mình. Nhớ hôm thành lạc dương bị phá, nhưng lúc loạn lạc, hắn chững Tô Nga Hoàng trốn chạy, hy vọng có được bảo tàng của hạnh tốn. Vậy mà, phụ nhân kia lại nói, Muốn hắn quy hàng lưu diễm trước, đợi tới khi có nơi để đặt chân, ả ta mới nghĩ đến chuyện bảo tàng. Đinh Quốc nghi ngờ đàn ta đang lẩn tránh, lúc định giết lại sợ nhỡ đâu đàn ta biết chuyện bảo tàng thật thì sao? Hơn nữa, lúc đó cũng không cũng như chó mất chủ, hắn không làm gì được, chỉ có thể dẫn ả ta cùng quy hàng lưu diễm. Không ngờ rằng, Tô thị vừa gặp lưu diễm đã như từng quen biết Hai người bí mật nói chuyện xong, sau khi ra ngoài, tôi thị càng được lưu diễm đối xử chi thượng khách, ra vào đều có thị vệ đi cùng. Đừng nói tới chuyện ép nàng ta đưa tung tích bảo tàng, dù muốn gặp nàng thôi cũng đã không hề dễ. Biết mình đã bị ả phụ nhân đùa bẩn, hơn nữa bây giờ ả lại có lưu diễm đi dựa vào, mình còn làm gì được. Trong lòng hắn bực bội không chịu được, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Hắn kéo phụ nhân kia tới, định hành hung. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, gỡn đầu thì thấy Kiều Bình đang được mấy thủ hạ cũ của Kiều Gia nhiều vào. Hắn giật đẩy cả mình, vội vàng đẩy phụ nhân kia ra, đứng dậy rút kiếm, cao rộng, gợi thì vệ tiến vào. Chỉ chốc lát sau, trong nội đường có khoảng 10 thủ hạ của Đinh quốc. Kiều Bình nói, Đinh tướng quân bình tĩnh đừng nóng vội, bây giờ mắt ta đã không nhìn thấy gì, những thủ hạ ngày xưa cũng bị tước binh quyền, Tài không như vậy há có thể ảnh hưởng tới tướng quân? Liên quốc dần định thần nói, sao người trốn ra được, muốn gì đây? Kiều Bình đáp, ta có một chuyện vừa là vì ta cũng là cần nhắc cho tướng quân, không biết tướng quân có thể nói chuyện tỉ mỉ với ta hay không? Liên quốc nhẫm nghĩ rồi ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài. Kiều Bình cũng ra lệnh cho mấy người hầu xa vương đi ra, tự mình lần mò ngồi vào chỗ. Ông nói, Hình tướng quân, đại hòa ngập đầu rồi mà còn không tự biết. Đình quốc cười rằng, quận công mới đang trong tình trạng nguy cấp chứ. không lo cho mình đi, còn dám nói láo, đe dọa ta, đúng là buồn cười. Kiều Bình mỉm cười nói, đinh tướng quân dũng mạnh mọi người ai chẳng biết, nhưng quân sĩ ngụy Tiểu lại có sở trường công thành chiếm đất, bây giờ Lưu Diễm lại tập kích ngụy Lương, giấy lên thù hận giữa hai nhàm. Kiều Nguyễn Nguyên thiệu dẫn đại quân tới đây trả thù, hung hãn không cản nổi. Cho dù thành trì đông quận có thêm quân sĩ Kiều Gia ta hỗ trợ, ngài nghĩ có thể giữ được bao lâu? Một khi thành phá, cho dù Đinh Tướng Quân có thể thoát ra được khỏi vòng vây, nhưng một đời anh minh lại thêm lần tụi nhục. Ta cũng thấy tiếc hận cho Đinh Tướng Quân rồi. Đinh quốc không nói gì, Kiều Bình thở dài. Ta thấy tiếc cho Đinh Tướng Quân cũng không chỉ vì vậy, Đinh Tướng Quân bị lưu diễm lợi dụng. Chẳng lẽ là không biết chút nào? Đinh Quốc hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Kêu Vinh Đác, Hồng dám giấu diễn ngày. Từ nhỏ, Lưu Diễm đã có Hồng ước với nữ nhi của ta. Sau khi nguyễn Châu bị người ta vi khốn, huynh trưởng ta đã gã nữ nhi cho Nguyễn Thiệu. Lưu Diễm thấy Kiều Sa bội ước, thế nơi mới quyết không đợi trời chung với Nguyễn Thiệu. Vì vậy, hắn với bày kế hại ta, giam cầm ta lại, khống chế huynh trưởng. Ngột tức Ngụy Thiệu đã hắn dẫn đại quân tới đánh, bây giờ Duyện Châu ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bỏ đi thẳng một mạch, vứt lại Duyện Châu cho tướng quân. Ngài nghĩ là hắn coi trọng ngài. Ông phải, lòng dạ hắn cực kỳ tầm hiểm, chỉ hận không thể ép chiều ra và Ngụy Thiệu phải đánh nhau sống chết, cho nên hắn mới lợi dụng tài năng của tướng quân để lại giữ Duyện Châu, muốn chiều ra liều mạng đối kháng với Ngụy Thiệu. Nếu càng bị chống lại, Nhất định người tiểu càng thấy thức giận hơn, thế thì nếu một ngày thành phá, tình trạng vẫn vô cùng khốc liệt. Lúc đầu, Điên Quốc còn có vẻ đề phòng, dần dần cũng tập trung suy nghĩ. Mặc dù cuối cùng cả nhà kiều xa ta bị giết, đó cũng là vì hai vinh đệ nhà ta vô dụng gây nên là gieo gió giặt, gặt bão. Nhưng tướng quân thì lại không phải vậy. Ngài có danh anh hùng, mọi người thiên hạ này đều biết. Bây giờ sẵn sàng góp sức cho lưu diễm, đó cũng xuất phát từ lòng trung thành gàng giả với yến triều đình nhà Hán. Vậy mà, lưu diễm lại lợi dụng tướng quân. nên nhân nghĩa phòng tướng quân là hầu, giao hết quyền hạng nguyện châu cho tướng quân, nhưng thực ra lại là một cụ khoai làng đóng bỗng tay muốn ép tướng quân vào đường chết. Đinh quốc càng nghe càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn biết mình có tiếng anh hùng. Nhưng vận mệnh lại thăng trầm lên xuống. Lúc trước là phục vụ viên giả, đến thành tốn, tất cả đều không phải chủ soái nào anh Minh. Không những không thể tạo công lao, lại phải liên tiếp thay chủ khác. Thế nhưng thì lên án. Bây giờ bị ép phải quy hàng lưu diễm, và hắn vốn xem thường. Quy tì đâu phải là người dễ đối phó, bây giờ hắn lại càng đang tức giận. Cho dù mình đã nghĩ ra trong phương ngàn kế tập hợp các thuộc hạ cổ của Kiều Gia, Toàn lực thủ thành, nhưng cũng không biết có thể giữ được bao lâu. Nếu như thành trì bị phá, dù mình có dũng cảm xong ra ngoài, thì cũng giống như Kiều Bình vừa nói vậy, cái danh anh hùng cũng vấy bẩn mà thôi. Tình hình bây giờ đúng là tiếng thoái ngưỡng nè. Hắn cảnh rằng nói, Chuyện đã như vậy, ta còn biết phải làm sao, chỉ có thể liều mạng đấu với nguy Tiểu. Kiều Bình lắc đầu, tướng quân chớ nản lòng, nghe ta nói đã. Với tổ nghiêm của tướng quân mà lại bị Lưu Diễm đùa dẫn trong tay, quả đúng là đáng tiếc. Ta không muốn quân dân chuyện châu ta bị tổn thương vì giàn kế của Lưu Diễm. Tất cả mọi chuyện đều do huynh trưởng ta kiều việc tạo thành. Cơn giận của ngụy Thiệu cũng là nhắm vào huynh trưởng của ta. Huynh ấy đã vô tình vô nghĩa, đoạt hết quyền lực của ta, lại còn khiến ta mù hai mắt. Ta đã không còn tình cảm huynh đệ gì với hắn. Ta muốn giết hắn, lấy đầu hắn, mong được hòa giải với ngụy Thiệu. Dù gì ngụy tiểu cũng là nữ tế của ta có được đầu kiều việt lại có thêm nữ nhi của ta ở bên cạnh khuyên can nhất định có thể qua được lần này đợi đến khi giải cứu được vòng giải được vòng vây ta sẽ tiến cử tướng quân cho ngụy tiểu ngụy tiểu có chí ở thiên hạ rất trộn dụng người tài với danh tiếng oai hùng của tướng quân nếu như chịu sẵn sàng gấp sức chẳng lẽ hắn còn không nhận lấy đương nhiên đinh quốc cũng lung lay Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử, ta với ngụy Tiểu chẳng có công trạng gì, hơn nữa trước kia còn gây thù kết oán, sao hắn lại chịu nhận ta chưa được chứ? Chiều Bình nói, tướng quân đã giết kiều Việt, chẳng lẽ còn không phải công lớn? Đinh Quốc bình tĩnh, hắn mừng rỡ buông tay khỏi kiếm. Nghe quân nói vậy, ta đã hiểu ra rồi, quận công chờ đấy, ta sẽ đi giết kiều Việt, mang đầu tới đây. Kiều Bình vội bảo, được không vội, ngày mai rồi giết cũng không muộn, có sợ hắn chạy trốn được đâu chứ, mặc dù mắt ta không nhìn thấy, nhưng nói chuyện mấy lời với tướng quân là như tìm được cảm giác tri âm, nếu tướng quân không chê thì cùng ta cộng ẩm mấy chén. Đinh quốc nhận lời ngay, chúng bị tiệc rượu rồi cùng nhau đói ẩm. Trong bữa tiệc, Đinh quốc nói năng rất nhiệt tình, mắng kiên tả lòng dạ nhỏ nhen, mắng hành tốn tàn bạo bảo thủ mắng nô diễm là tiểu nhân hèn hạ, có chửi cho sướng miệng. nghe kiều bình ngồi trên đáp lại, hắn chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, rượu uống từng ly, cuối cùng lại say mềm. lúc hai mắt mông lung, hầu gia vương đi vào vùng đao chém đứt đầu, không kêu lên nửa tiếng. đáng thương cho một đời tướng mạnh, cứ chết ở đồng quận như thế này. vừa trừ được đinh quốc, hầu gia vương cho gọi thuộc hạ cũ xử lý quân sĩ của đinh quốc ra. Mọi người đều nghe theo, không có ai chống lại. Trong một hồi chém giết, ngay khi tảng sáng, rốt cuộc cũng chập tắt thế lực của lưu diễm trong thành. Hầu ra, hận trường phổ tận xương, nhân cơ hội này, thắng vung đao, đi tới chỗ trường phổ, đi vào lại không thấy người đâu, trong phòng trống rỗng. Vào trong phòng, lại ngửi được mùi bó tanh nồng nặc, trên đất có một thi thể đã chặt mất đầu, nhìn từ quần áo mà đoán, có lẽ là thứ sử chuyện châu kiều Việt. Hầu gia Kinh Hải sang người thông báo cho Kiều Bình, vừa lục sát xung quanh, rút cuộc cũng bắt được một tên tối tớ ở trong nhà trương phổ, bắt tới gặp Kiều Bình. Tên nô tài nâm nớp lo sợ, quỳ xuống nói. Hôm qua trời vừa sáng, tình Đinh Quốc bại trận vừa làng tới không lâu, Kiều Công, sai người gọi thương phổ tới mà hắn không đi gặp, thu dọn đồ đạc như chuẩn bị chạy trốn. Ai ngờ còn chưa kịp chạy ra ngoài, Kiều Công đã thích thần tới đây. Nô Tài thấy ngày ấy tay cầm bỏ kiếm, nói ngẩn đùng đung, đuổi theo trương phổ vào nội thất. Chốc lát sau, trương vỗ này ôm túi vội vàng đi ra. Nô Tài cả ghen đi vào, mới thấy Kiều Công đã bị người ta chặt đầu. Nghe nói, người tiệp công thành, người trong thành đại loạn. Nô Tài cũng sợ bị liên lụy nên mới trốn. Chuyện sau đó thì Nô Tài không biết, xin quận công tha mạng. Nô Tài vô tội thật, không phải Nô Tài giết Kiều Công. Kiều Bình Trầm Ngâm có lẽ Kiều Việt đã nghe tin Ngụy Thiệu công thành, nên mới muốn giết Trương Phổ để tả tận. Không biết quá trình thế nào, hắn lại bị Trương Phổ cầm làm hại, đầu cũng bị cắt đi. Cho dù Kiều Bình hận Huyền trưởng hồ đồ, tiến cho chuyện Châu rơi vào cảnh khó khăn, nhưng ông cũng không ngờ mình ấy lại chết trong tay muội sĩ mình tình nhất, trong lòng cũng hổ bị tạp trừng. Nhận nhờ sai người nhận thi thể của Kiều Việt, rồi lập tức truyền lời cho người viết thư. Kể lại đầu đuôi câu chuyện, kèm thêm đầu đinh quốc. Hầu gia tự mình ra khỏi thành, đi tới gặp Nguy Thiệu. Kiều Bình thấp thỏm đợi chờ, nhưng Nguy Thiệu không hề gặp Hầu gia, thương càng không đọc, kể cả đầu đinh quốc cũng bị đuổi mang về. Kiều Bình lo lắng. Nhất định hắn đang nghĩ là do Kiều Gia ta mượn gió bẻ măng, giết đinh quốc là muốn sinh hòa hảo, cho nên mới cố ý không gặp ta phải tự mình ra khỏi thành gặp hắn một lần cho thỏa đáng. chuyện ngơi chuyện châu lần này đều là do sơ xuất của ta mà thành. ngụy lương tướng quân bị tập kích cũng không phải không liên quan tới ta. mọi người vội vàng can ngăn. đúng lúc này cấp báo đưa tin nói đại quân ngụy thiệu đã bao vây bốn cửa đông tây nam bắc. ở đông quận một con kiến cũng không chui lọt. đứng bên tường thành có thể nhìn thấy cờ bay phất phới. cùng lúc đó Bí chệ cũng dẫn quân từ cửa giả, hình như muốn ngăn cản đại quân ngụy tiệu phá thành, hai bên đối lập như chuẩn bị bùng nổ. Kiều Bình tức giận phun ra một ngầm máu, lão đảo ngửa mặt ngã xuống đất. Hết chương 142